Quy một chương 730, đại khai sát giới. Chương 730, đại khai sát giới. Dương Tú tồn tại là cái này 22 vị chủ thần xỉ nhục chi nguyên. Cho nên, 22 vị chủ thần sát tâm manh liệt được vô cùng. Giết. 22 vị chủ thần cùng kêu lên quát, từng cái đều muốn chủ thần chi uy bộc phát đến cực hạn. 22 kiện chủ thần binh tế ra, đồng thời công hướng Dương Tú. Uy thế dung trời động địa. Tuy nói, cái này 22 vị chủ thần, không có một vị là nhất lưu chủ thần, nhưng là liên thủ, uy lực cũng không phải chuyện đùa, so về một vị đỉnh tiêm chủ thần còn muốn càng thêm đáng sợ. một bên chúng chủ thần ánh mắt lạnh lùng có cái này 22 vị chủ thần liên thủ bọn hắn tin tưởng định có thể chém giết dương tú không tới phiên bọn hắn ra tay bọn hắn đến đây nhật nguyệt tiên tri mới thật sự là mục tiêu dương tú tựu là thuận tay diệt trừ mà thôi không cần dùng chính mình động thủ vừa vặn dù sao giết một cái bình thường thần đối với chủ thần mà nói cũng không tính là cái gì vinh quang sự tình xa xa chúng bình thường thần nguyên một đám nhìn không chuyển mắt ánh mắt của bọn hắn đều đã tập trung vào dương tú ngược lại muốn nhìn cái này liên tục đánh bại nhiều vị chủ thần bình thường thần đến tột cùng có như thế nào nịch thiên thực lực Đối mặt 22 vị chủ thần đồng thời ra tay, hắn khả năng ngăn cản Dương Tú một bước về phía trước, bốn phương tám hướng nguyên khí trận văn hiển hóa, chín đạo kiếm quang theo Dương Tú trong cơ thể phóng lên trời, hắn thần thể cùng trên thân kiếm đều hiện lộ ra từng đạo trận pháp lạc ấn. Dương Tú không chút do dự vận dụng cửu cung vô cực kiếm trận, hôm nay không tiếp tục cố kỵ, hôm nay chỉ có đại khai sát giới mới có thể ngăn cản những chủ thần này mới có thể giữ vững vị trí nhật nguyệt tiên tri. Chín thần vương chi kiếm hóa thành một cái kiếm trận thế giới, lập tức đem 22 kiện chủ thần binh bao phủ trong đó, 22 kiện chủ thần binh. như là châu đất xuống biển tại kiếm trận thế giới một điểm phản ứng đều không có ngay sau đó kiếm trận thế giới cực tốc quyết tán 22 vị chủ thần vẫn còn chấn ngạc bên trong liền toàn bộ đều bị kiếm trận bão phủ dương tú trước khi cùng bọn họ chiến đấu thế nhưng mà không có sử dụng qua kiếm trận thủ đoạn hoặc là bằng thần thể chi lực trực tiếp ra quyền hoặc là vận chuyển nguyên khí hóa thành kiếm khí công kích hiện tại dương tú vừa ra tay tiểu là kiếm trận vượt quá 22 vị chủ thần dự kiến chấn ngạc tầm đó liền nhập kiếm trận thế giới bên trong lập tức nguyên một đám phía sau lưng không tự chủ được thoát ra một cỗ cảm giấm mát đây là bản năng nguy hiểm cảm ứng không tốt 22 vị chủ thần đều thầm nghĩ không dây, liền tranh thủ chính mình chủ thần binh thu hồi. Lúc này, kiếm trận thế giới, thiên khung phía trên, vô cùng kiếm quang truy lạc, như là dầm rạp chẳng trị kiếm vũ, hướng 22 vị chủ thần nổ bắn ra mà đến. Đối với cái này đầy trời mưa kiếm, 22 vị chủ thần chủ thần chi huy, đốn lộ ra bề ngoài, trong nháy mắt liền bị kiếm quang thiết cắt được không còn sót lại chút gì. Ken ken ken ken. Một hồi bạo hưởng, hỏa hoa phi thiên, kiếm trận thế công quá mạnh mẽ, mặc dù 22 vị chủ thần không ngừng ngăn cản, cũng không cách nào ngăn trở sở hữu, có kiếm quang xẹt qua bọn hắn thân thể, lập tức ra chốc thì bong, thần huyết ra. kiếm khí còn chỉ có thể đủ tạo thành thương ra thịt chín chuôi thần vương chi kiếm công kích cựu khủng bố rồi phách trả mà xuống chủ thần binh đều vỡ vụn chủ thần chi thân thể tại thần vương chi kiếm xuống một kiếm hai đoạn trực tiếp bị phá vỡ người bị thương nặng nếu là bị đánh trúng đầu thần cách lập tức nát ấy càng là trực tiếp bị miễu sát gần gầy nháy mắt thời gian tình huống liền tạo thành nghiêng về đúng một bên 22 vị chủ thần ra tay thời điểm thần uy cái thế dung trời động địa hiện tại có như lao trở bên trên thịt cá và người bị sâu xé giờ khắc này sở hữu chủ thần rung động Bọn hắn biết rõ trước mắt cái này bình thường thần có vượt cấp đánh bại chủ thần thực lực, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà đã đến tình trạng như thế. Mà ngay cả 22 vị chủ thần ra tay, đều bị lập tức nghiền áp, cái này là bực nào cấp độ thực lực? Ít nhất, đỉnh tiêm chủ thần làm không được, thậm chí, ba vị đỉnh tiêm chủ thần liên thủ, đều làm không được. Trừ phi, bảy vị đỉnh tiêm chủ thần liên thủ, một người đối phó ba vị bình thường chủ thần, có lẽ có thể làm được lập tức nghiền áp. Một cái bình thường thần, so về ba năm vị đỉnh tiêm chủ thần liên thủ đều còn cường đại hơn. Đây quả thực làm cho người không dám tin. Thần Vương chi kiếm, chín chuôi thần Vương chi kiếm chẳng lẽ là cựu kiếm thần vương cái kia chín chuôi thần vương chi kiếm có chủ thần lên tiếng kinh hô nhìn ra dương tú chín chuôi thần kiếm là thần vương chi kiếm mà ở tại thần giới có được chín chuôi thần vương chi kiếm chỉ có một cái kia chính là cựu kiếm thần vương mà cựu kiếm thần vương tại nhiều hơn 200 năm trước bị rất nhiều thần vương vây công sớm đã vỡ lạc trước mắt cái này bình thường thần lại có cựu kiếm thần vương chín chuôi thần vương chi kiếm Cùng cựu kiếm thần vương là quan hệ như thế nào chúng chủ thần trong nội tâm rung động xa xa đang xem cuộc chiến phần đông bình thường thần thì là nguyên một đám thần sắc rung động trận mắt há hốc mồm. Cái này, hay vẫn là bình thường thần có thể có được lực lượng sao? Đồng dạng là bình thường thần, vì sao ngươi ưu tú như vậy? Chúng bình thường thần trong nội tâm, lại là kinh dị, lại là khó hiểu, càng khó có thể tin. Ngay tại chúng chủ thần, bình thường thần trong nội tâm rung động thời điểm, ở vào kiểu Cung Vô Cực kiếm trận bên trong 22 vị chủ thần, nhưng lại kinh nghiệm lấy sinh tử chi kiếp, thân thể bị phá vỡ, thân huyết vảy ra, từng vị chủ thần tại kiểu Cung Vô Cực kiếm trận ở bên trong, vứt bỏ cái mạng. Một cổ lực lượng vô hình, ba phủ cái kia phiến cung gian, những chủ thần này mặc dù đã chết, thi thể dừng lại tại bên trên bầu trời, không có truy lạc. người này đích thị là cựu kiếm thần vương làm bậy, toàn bộ ra tay, chu sát này tặc. Một vị đến từ Thái Vi Thần Điện đỉnh Tiêm Chủ Thần quát lớn. Vây công cựu kiếm thần vương rất nhiều thần vương ở bên trong, liền có Thái Vi Thần Vương, cũng có Lăng Thiên Thần Vương, Bắc Minh Thần Vương. Đến từ chính cái này Lưỡng Đại Thần Vương dưới trướng đỉnh khánh chủ thần cũng đồng thời bắt đầu toàn bộ ra tay, chu sát này tặc. Dương Tú trong tay có cựu kiếm thần vương chín chuôi thần vương chi kiếm. Rất hiển nhiên, cựu kiếm thần vương sau khi chết, bảo tàng đều tại Dương Tú trong tay, chỉ có ra tay đánh chết Dương Tú mới có đối với Dương Tú trên người bảo vật phân phối quyền. Cho nên, không chút do dự. Đến từ Tam Đại Thần vực rất nhiều chủ thần, toàn bộ về phía trước, hướng Dương Tú giết tới đây. Dương Tú tay niết trận ấn, quanh thân cách ra vô cùng kiếm quang, đem Vũ Cung vô cực kiếm trận chi huy, bộc phát đến cực hạn. Kiếm phân tán, tầm đó trận văn tương liên, hình thành một cái mênh mông thế giới, đem sở hữu chủ thần đều bao phủ trong đó. Sau đó, kiếm trận phân ra vô cùng kiếm khí, đối với trên trăm vị chủ thần đều phát ra công kích mãnh liệt. Trên trăm vị chủ thần, trong đó có hơn 10 vị đều là đỉnh tiêm chủ thần, thực lực mạnh so về vừa rồi cái kia 22 vị chủ thần, đâu chỉ là mạnh gấp 10 lần. Ầm ầm. Sở hữu chủ thần toàn bộ ra tay, lập tức, thiên địa đều chấn, chín chuôi thần vương chi kiếm cũng mãnh liệt chấn động. Cửu cung vô cực kiếm trận, nhận lấy vượt qua cực hạn công kích, vô cùng kiếm khí bị chấn động mà mở. Không phải cửu cung vô cực kiếm trận không đủ cường, mà là, trên trăm vị chủ thần liên thủ, thực lực quá mức khủng bố. Chín chuôi thần vương chi kiếm tuy nhiên lợi hại, có thể chạm chủ thần chi thân thể, nhưng là, bị khủng bố lực lượng chấn động mà khai, không thể tới gần, cũng trô vô dụng. Ầm ầm. Lại là một tiếng bạo hưởng, toàn bộ kiếm trận không gian đều bị nát bấy. Ngàn vạn kiếm quang tan vỡ. Nguyên khí trận văn nòng cốt, chín chuôi thần vương chi kiếm, mãnh liệt chấn động, như bị trọng kích, hướng dương tú nổ bắn ra mà đến, thu hồi trong cơ thể. Quy một chương 731, thần vương kinh động. Chương 731, thần vương kinh động. Trên trăm chủ thần, phá vỡ kiếm trận, thần uy cái thế. Bọn hắn nguyên một đám mắt lộ ra hung quang, nhìn xem Dương Tú, như là nhìn xem một chỉ đã mất đi bảo hộ tiểu bánh ngọt dê. Hắc hắc hắc hắc. Tiểu tử, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào cùng. Có chủ thần cười lạnh, thần sắc hưng phấn. Chúng chủ thần đều tế ra chủ thần binh, hướng Dương Tú đánh tới, một kích này, liền muốn đem Dương Tú đưa vào chỗ chết, vây thành tử nát. xa xa phần đông bình thường thần đều khẽ lắc đầu thần sắc cảm khái dương tú thực lực không thể bảo là không được có thể ở bình thường thần vương lúc chém giết đỉnh tiêm chủ thần toàn bộ lịch sử thần giới bên trên đều rất hiếm thấy chỉ có những từng tại kia thần giới lưu lại kinh diễm một số trí cường thần vương đã từng làm được qua ví dụ như cựu kiếm thần vương huyền lôi thần vương miễn cưỡng tính toán một cái hướng bên trên trong lịch sử vạn kiếp thần vương nguyên thủy thần vương bất tử thần vương chờ chờ chờ chờ từng cái đều là chấn áp một cái thời đại đỉnh phong nhân vật dương tú tại bình thường thần biểu hiện có thể cùng những thần giới này sử thượng nhất thiên kiêu trí cường thần vương đánh đồng có thể thấy được tiềm lực thật đúng kinh người nếu là đầy đủ thời gian làm cho hắn phát triển an ổn phát triển tương lai lại đem là thần giới một vị nhân vật đứng đầu thậm chí là hoành áp một cái thời đại vô địch nhân vật đáng tiếc chúng bình thường thần trong nội tâm đều thán hán không có thời gian phát triển rồi hiện tại thì phải chết tại trên trăm chủ thần liên thủ một kích phía dưới Không bố như thế công kích cho dù là những trí cường kia thần vương tại bình thường thần lúc đều thì không cách nào chống lại tồn tại Dương Tú kiếm trận bị phá, trực diện trên trăm chủ thần công kích, trên mặt cũng không có cái gì vẻ hoảng sợ. Hắn nhìn về phía trước trên trăm chủ thần, ánh mắt lạnh lùng, giơ lên chỉ gảy nhẹ. Ngón giữa có một hạt nho nhỏ viên thuốc, bắn đi ra, là một miếng kiếm hoàn. Cựu kiếm thần Vương Lâm Trung trước khi chế tắc kiếm hoàn, kiếm này hoàn nổi danh, càn khôn kiếm hoàn. Một miếng kiếm hoàn là một phiến tiên địa, tự thành thế giới, bên trong ngậm chứa vô cùng kiếm khí, tương đương với hắn tại cường thịnh thời kỳ một kích. Đương cái này một miếng nguy kiếm bắn ra mà ra, trong chốc lát mở rộng, mở rộng, hóa thành một cái càn khôn thế giới, đem trên trăm vị chủ thần đều bao phủ. cái này càn khôn trong thế giới, không chỗ không phải kiếm khí, kiếm cương. nhìn về phía trên, cung cửu cung vô cực kiếm trận kiếm trận thế giới có điểm giống. nhưng cái này càn khôn kiếm hoàn trong thế giới, mỗi một đạo kiếm khí đều tương đương với thần vương chi kiếm công ra, căn bản không phải chủ thần có thể ngăn cản. vì vậy, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, nguyên một đám chủ thần bị kiếm khí thiết cắt được chia năm sảy bảy, bầm thây vạn đoạn. kiếm khí lướt qua, bất kể là bình thường chủ thần, hay vẫn là nhất lưu chủ thần, hoặc là đỉnh tiêm chủ thần, đều chỉ có một kết quả, chết. vô cùng kiếm khí, như là một trận gió thổi qua, thổi qua về sau. trên trăm vị chủ thần hóa thành vô số huyết nục mạnh vỡ truy lạc trên đất toàn bộ tử quang không chỉ có như thế kiếm hoàn uy lực một mực hoành đẩy hướng trước những nơi đi qua ngọn núi văng tung tóe đại điệu giam nước một mực hướng tiền phương kéo dài ra mấy ngàn thước thái huyền sơn mạch ở bên trong xuất hiện một đầu bên trên 10 dặm trường đại khe ránh xa xa những bạn mét kia bên ngoài bình thường thần nhóm trước khi còn đang thở dài dương tú đáng tiếc đột nhiên tầm đó tình thế liền xuất hiện biến hóa dương tú bình yên vô sự mà lên trong chủ thần thoáng cái toàn bộ tử quang Đương cái kia vô cùng kiếm khí hướng tiền phương xông ra hướng những bình thường này thần lao đến bọn hắn cả đám đều sợ tới mức hai chân dùng nhuyễn hồn kinh căng tăng đây chính là đem trên trăm chủ thần đều trong nháy mắt toàn bộ rào sát vô cùng kiếm khí nếu là đánh vào những bình thường này thần trong kết quả rõ ràng nháy mắt cũng có thể đưa bọn chúng những bình thường này thần toàn bộ rào sát được sạch sẽ khá tốt cái này miếng nguy kiếm công kích chỉ là công ra bảy tám ngàn m liền biến mất rồi nhưng cái này cũng làm cho chúng bình thường thần nguyên một đám trong nội tâm sợ hãi toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh chết rồi đều chết sạch trên trăm vị chủ thần a vậy mà nháy mắt toàn bộ chết hết đó là cái gì công kích một miếng kiếm hoàn lại có như thế vi lực khủng bố có thể một kích giết chết trên trăm vị chủ thần đây nhất định là cựu kiếm thần vương lưu đã hạ thủ đoạn một kích kia quả thực tương đương với một vị chính thức thần vương ra tay quá kinh khủng trước mặt mọi người bình thường thần kịp phản ứng nguyên một đám thần sắc đại biến kinh hô lên thanh âm của bọn hắn vô cùng rung động vừa rồi sở hữu bình thường thần đều cho rằng dương tú chết chắc rồi tuyệt đối không có ngờ tới trên trăm vị chủ thần vậy mà sẽ bị dương tú một kích phản sát. nhật nguyệt tiên tri bên cạnh dương tú ánh mắt hướng xa xa bình thường thần xem đi qua quát lạnh một tiếng cút lan chữ như là kinh lôi nổ vang Sóng âm như sóng, làm cho hư không chấn động, khí kinh vọt lên trùng trùng điệp điệp tiến vân. Chúng bình thường thần, nghe vậy trong nội tâm run lên. Dương Tú vừa rồi một kích chém giết trên trăm vị chủ thần hình tượng quá kinh khủng, ai cũng không biết Dương Tú trên người còn có hay không như vậy kiếm hoàn, đối với Dương Tú đều khủng bố vô cùng. Bây giờ nghe Dương Tú một tiếng lan chữ, lập tức nhao nhao tối lui, như làm chim thú chi tán, không có người nào dám can đảm lưu lại. Coi như là gà lớn, cũng rời khỏi mấy trăm dặm, vận chuyển thần nhãn lại hướng bên này xa xa đang trông xem thế nào. Thái Vi thần điện, Lăng Tiên thần điện, Bắc Minh thần điện. Tam đại thần điện thần vương đều nhận được cấp dưới tin tức chuyển đến Thái Huyền Sơn Mạch ở bên trong sở hữu chủ thần đều bị một cái bình thường thần toàn bộ chém giết, mà cái này bình thường thần trên người có cửu kiếm thần vương chín chuôi thần vương chi kiếm, có cửu kiếm thần vương kiếm trận, có cửu kiếm thần vương luyện chế kiếm hoàn. Ba đại thần vương nhận được tin tức nội tâm đều chấn động mạnh. Cửu kiếm thần vương, đây là một cái đã từng vang vọng toàn bộ thần giới vô cùng cương vực khủng bố danh tự. Hắn người mang chín chuôi thần kiếm công phạt vô song, một người áp được thiên hạ thần vương đều không lốc đầu lên được. Cho dù là trong thần giới đỉnh tiêm thần vương tại cửu kiếm thần vương trước mặt cũng chỗ thua kém. thẳng đến huyền lôi thần vương cuộc khởi kiểu kiếm thần vương mới xem như đã có đối thủ nhiều hơn hai trăm năm trước kiểu kiếm thần vương bởi vì đã tìm được về kiểu đỉnh kiếm chủ truyền thừa bảo vật bị huyền lôi thần vương xuất lĩnh một chúng thần vương vây công cuối cùng nhất vẫn lạc thái vi thần vương lang thiên thần vương bắc minh thần vương đều là do năm vây công qua kiểu kiếm thần vương thần vương một trong hiện tại biết được có quan hệ kiểu kiếm thần vương tin tức sao không chấn động ba đại thần vương lập tức buông xuống đỉnh đầu sự tỉnh trước tiên hướng thái huyền sơn mạch chạy tới năm đó kiểu kiếm thần vương chết không thấy xác bọn hắn phải muốn biết rõ ràng kiểu kiếm thần Thái Huyền Sơn mạch, đương trên trăm vị chủ thần chết đi, chúng bình thường thần bị giết. Nhật Nguyệt Tiên Chi bên cạnh, chỉ còn lại có Dương Tú một người. Trong thời gian ngắn, không còn có người dám trước tới nơi này. Rất nhanh, Nhật Nguyệt Tiên Chi Tri triệt để thành thủ, mùi thuốc nồng đậm, phiêu tán mười vạn dặm. Dương Tú đem trọn gốc Nhật Nguyệt Tiên Chi đều đào lên, cẩn thận từng ly từng tí đã thu vào không gian bảo vật bên trong, sau đó, trực tiếp bóp nát một trương đại na di thần phụ, biến mất tại nguyên chỗ. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài một chỗ bầu trời, Dương Tú xuất hiện. Hắn ẩn nấp lấy khí tức của mình, dùng thần thể phi hành, tìm được một con sông lớn, tiến vào kiếm giới thấp trong. kiếm giới tháp, hóa tỉ mị bụi rơi vào trong sông, dọc theo sông nước bay xuống, hướng hạ du mà đi. Quy một chương 732, đột phá chủ thần. Chương 732, đột phá chủ thần. Thái Huyền sân mạch, Thái Vi thần vương, lang thiên thần vương, Bác Minh thần vương ba người, cơ hồ là đồng thời chạy tới Nhật Nguyệt Tiên Chi sinh trưởng địa phương. Tại đây, đầy đất thi hải, đỏ tươi khắp nơi, không mấy nguyên vẹn trì thân thể. Ba đại thần vương nhìn xem đầy đất thảm trạng, cùng với cái tiếp kéo dài hơn dặm cực lớn khẽ im lặng không nói. Một bên, tam đại thần vực bình thường thần nhóm phân biệt đối với ba vị thần vương giảng thuật sự kiện toàn bộ kỹ càng quá trình rất hiển nhiên cái này bình thường thần nhất định là cựu kiếm thần vương truyền nhân thái vi thần vương trong hết giảng thuật thản nhiên nói hắn từ đâu mà đến như thế nào trong lúc đó tiêu xuất hiện Lăng thiên thần vương nói thần sắc khó hiểu nghe huyền lôi thần vương nói cựu kiếm thần vương trước khi chết không phải phá vỡ giới chi phát tắc, tiến về phạm giới sao thần giới tại sao có thể có truyền nhân của hắn Bác minh thần vương có chút khiêu mi đồng dạng khó hiểu thái vi thần vương trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc đây thật là kiện chuyện kỳ quái lăng thiên thần vương nói việc này muốn hay không cùng huyền lôi thần vương nói một chút Bác minh thần vương nhìn về phía thái vi thần vương thái vi thần vương nói mặc kệ người này là như thế nào xuất hiện nhưng hắn có được cựu kiếm thần vương bảo vật nhất định là cựu kiếm thần vương truyền nhân không thể nghi ngờ như vậy có quan hệ cựu đỉnh kiếm chủ bảo vật rất có thể đã ở trên người của hắn ta cảm thấy không bằng ba người chúng ta hợp tác trước truy tra người này hạ lạc nếu có thể bắt lấy ba người chúng ta tiến đến đạt được cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa há không được tốt bắc minh thần vương nói nếu chúng ta có thể đạt được cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa chúng ta đây ở tại thần giới tiểu nhất phi chúng tiên áp đảo chúng thần vương phía trên lăng tiên thần vương nghe hai người vừa nói như vậy cũng hiểu được ý đồ vì vậy ba vị thần vương quyết định trước không thông chi huyền lôi thần vương lời đầu tiên mình truy tra dương tú hạ lạc dương tú trực tiếp thông qua đại na di thần phụ ly khai hư không thuấn gì hội tại trong hư không lưu lại dấu vết loại này dấu vết bình thường thần chủ thần đều phát hiện không được có thể trốn không vận thần vương cường đại cảm thấy bất quá đại na di thần phụ một cái chớp mắt rời làm mấy trăm vạn dặm, chờ ba vị thần vương truy tra xuống cũng dùng không ít thời gian chờ bọn hắn tra được Dương Tú lại lần nữa theo trong hư không đi ra dấu vết rất nhanh Dương Tú khí tức liền biến mất rồi lúc này đây là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ba đại thần vương đem phụ cận đảo sâu ba thước cũng không có tìm được Dương Tú là bất luận cái cái gì tung tích liên tiếp tìm ba năm có nhiều thời giờ ba đại thần vương cũng không có bất kỳ đầu tụ, rốt cục vẫn phải nhịn không được đem tin tức cáo tri Huyền Lôi thần vương Huyền Lôi thần vực. Huyền Lôi thần điện Huyền Lôi thần vương nghe nói ba vị thần vương theo như lời sự tình thần sắc nghiêm túc bởi vì hắn ở lại phàm giới pho tượng nguyên nhân hắn sớm đã biết rõ Dương Tú đã lấy được cựu kiếm thần vương truyền thừa. cho nên huyền lôi thần vương phái người giữ vững vị trí thần giới từng cái phi thăng đài nhất là thanh lan đại lục phi thăng thần giới phi thăng đài huyền lôi thần vương càng là phái trọng binh trông coi nhưng mà dương tú cũng không có phi thăng thần giới nhưng bây giờ thần giới vậy mà ra một cái cựu kiếm thần vương chuyên nhân cũng có được cựu kiếm thần vương chuyên thừa, bảo vật điều này sao có thể huyền lôi thần vương một thân trường bảo màu đen lộ ra bành trướng thần uy hắn là vạn năm trước phi thăng thần giới trở thành thần vương thời gian so mặt khác ba cái thần vương đều muốn ngắn đến nhiều thế nhưng mà thực lực của hắn nhưng lại so mặt khác ba cái thần vương đều phải cường đại hơn nhiều đương thần uy hiển lộ làm cho thái vi thần vương ba người đều cảm nhận được không nhỏ áp lực các ngươi xác định cái kia bình thường thần thủ là cựu kiếm thần vương chín chuôi thần vương chi kiếm huyền lôi thần vương ánh mắt nghiêm túc nhìn xem ba người quắt xác định cái này sẽ không sai ngoại trừ cựu kiếm thần vương cái kia chín chuôi thần giới ở đâu còn có mặt khác chín chuôi thần vương chi kiếm ba đại thần vương trước rồi nói ra huyền lôi thần vương quát lạnh nói vậy các ngươi như thế nào chờ sự tình đã qua ba năm về sau mới nói cho ta biết ba đại thần vương có chút túi đầu không dám nhìn thẳng huyền lôi thần vương hai mắt huyền lôi thần vương tự nhiên biết rõ trong lòng ba người tính toán điều gì thư lạnh một tiếng nói là dương tú đi vào thần giới rồi hắn không có thông qua phi thăng đài mà là thông qua cái khác con đường đi tới thần giới dương tú cái kia bình thường thần thật sự là theo phạm giới mà đến lăng thiên thần vương bắc minh thần vương nói ra thái vi thần vương thì là thần sắc có chút một quái lạ trong đầu linh quang nói lên mơ hồ cảm giác chính mình giống như không để ý đến cái gì đã qua sau nửa ngày đột nhiên thái vi thần vương ánh mắt sáng ngời, nói ta đã biết hắn nhất định là phi lên tới ma thần giới sau đó thông qua ma thần giới đi tới thần giới mười năm trước đây Thái vi quan liền có một vị bình thường thần theo ma thần giới mà đến, khẳng định cửu là cái này Dương Tú. Huyền Lôi Thần Vương lần này thật sự là nổi giận, quắc, đều 13 năm, ngươi như thế nào không nói sớm. Thái vi thần vương vẻ mặt người vô tội, ta làm sao biết một cái theo ma thần giới mà đến bình thường thần sẽ là cựu Kiếm Thần Vương truyền nhân đâu rồi, ta còn tưởng rằng hắn là cùng ma thần giới cấu kết nhân tộc bại hoại. Huyền Lôi Thần Vương cố nén lửa giận trong lòng, có chút nhắm mắt lại, đã qua sau nửa ngày, chợt mắt nói, hiện tại hắn trốn đi, thần giới to lớn, muốn tìm được hắn khó khăn bậc nào, hắn đã lấy được Nhật Nguyệt Tiên Chi, là muốn thông qua Nhật Nguyệt Tiên Chi đột phá chủ thần. chờ hắn trở thành chủ thần, nhất định sẽ tìm kiếm cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa. cho nên chúng ta chỉ cần tại cựu đỉnh thần vực bố trí xuống thiên la địa võng, chờ hắn chui đầu vào lưới. cựu đỉnh thần vực là đã từng cựu đỉnh kiếm chủ ở tại thần giới dừng lại qua địa phương, là trong thần giới nhỏ nhất một cái thần vực, nhưng cũng là nổi danh nhất một cái thần vực. nghe đồn cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa liền ở vào cựu đỉnh thần vực bên trong kiếm giới tháp dương tú phục dụng nhật nguyệt tiên chi tu luyện trùng kích chủ thần cảnh, tu luyện không tuyến nguyện chọn vẹn bỏ ra bên trên mười năm dương tú mới đưa cái này gốc nhật nguyệt tiên chi hoàn toàn luyện hóa nhật nguyệt tiên chi. Hấp thu nhật tinh Nguyệt Hoa mười vạn tám năm, mới sinh trưởng thành hình, ẩn chứa thần lực cực kỳ mạnh Dương Dương Tú đem hắn hoàn toàn luyện hóa, tu vi nước chảy thành sông, liền đột phá bình thường thần hạn, bước vào chủ thần chi cảnh. Hắn thân thể cực tốc cường hóa, nguyên một đám khiếu huyết giải khai, trên người không ngừng xuất hiện nguyên một đám khe hở. Hắn nguyên khí nâng cao một bước, mỗi một đám nguyên khí đều hóa thành chủ thần kiếm khí, uy lực kinh người, chỉ dựa vào cựu cực trí thánh thần cương đại kiếm khí, liền có thể đủ quét ngang rất nhiều chủ thần. đã trở thành chủ thần, Dương Tú tiếp tục hấp thu thần tinh, củng cố tu vi, cường hóa nguyên khí. Trọn vẹn đã qua 10 năm. trừ đi một tí độ dự bị thần tinh dương tú đem cựu kiếm thần vương lưu lại thần tinh toàn bộ tiêu hao tu vi của hắn tại chủ thần cảnh ở bên trong chết để vững chắc thậm chí sắp đến chủ thần trung kỳ sở hữu tu luyện tài nguyên cũng đã tiêu hết sạch kế tiếp tu luyện không thể lại bế quan khổ tu mà là muốn tiếp tục tìm kiếm tài nguyên đối với dương tú mà nói ở đâu tài nguyên hay là nhiều nhất không hề nghi ngờ là cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa ở vào cựu đỉnh thần vực dương tú theo kiếm giới tháp ly khai hắn dùng một kiện bảo vật che đậy khí tức của mình cải biến dung mạo của mình tiến về cựu Đỉnh thần vực mà đi quy mô chương 733, Cựu đỉnh thần vực. Chương 733, Cựu đỉnh thần vực. Cựu đỉnh thần vực đã bị bố trí xuống Thiên La địa võng. Không chỉ là Huyền Lôi thần vương, Thái Vi thần vương, Lăng Thiên thần vương, Bắc Minh thần vương bốn vị thần vương người. Trước khi, vây Công qua Cựu Kiếm thần vương thần vương, cơ hồ đều bị Huyền Lôi thần vương hiệu triệu, chạy đến Cựu đỉnh thần vực. Thất Tuyệt thần vương, Thái Dịch thần vương, Bá Đao thần vương, Dực Long thần vương, Vạn Độc thần vương, Tử Diệm thần vương, Hắc Nguyệt thần vương. Tổng cộng 7 đại thần vương. Tăng thêm Thái Vi thần vương, Lăng Tiên thần vương, Bắc Minh thần vương, là 10 đại thần vương. đều là thần giới tiếng tăm lừng lây thần vương, thực lực ở vào thần vương đỉnh phong tồn tại. Năm đó, Huyền Lôi thần vương tự là mang theo cái này mười đại thần vương, vây công cựu kiếm thần vương, cuối cùng nhất làm cho cựu kiếm thần vương người bị thương nặng, dùng thiêu đốt vô tận thọ nguyên một cái giá lớn, đã phá vỡ giới chi quy tắc, trốn vào phàm giới. Hôm nay, Huyền Lôi thần vương mang theo cái này mười đại thần vương, tế tụ cựu đỉnh thần vực. Cựu đỉnh thần vực chỉ có phương viên mấy trăm vạn lượng, mỗi một vị thần vương, một lần tuấn di đều có thể tuấn di mấy vạn lượng. Mười đại thần vương tản ra, có thể tại mười giây đồng hồ ở trong, đến tụ đỉnh thần vực bất luận cái gì một nơi. Hơn nữa Mười đại thần vương dưới trướng, còn có đại lượng chủ thần cường giả, phân biệt tán ở Cựu Đỉnh thần vực tất cả đại bên trong thành trì, có người trông coi thành trì, có người bốn phía dò xét. Huyền Lôi thần vương tính toán định, Dương Tú tất đến Cựu Đỉnh thần vực, thu hoạch Cựu Đỉnh kiếm chủ truyền thừa. Bởi vì, không có Cựu Đỉnh kiếm chủ truyền thừa, Dương Tú tiểu tính toán một mực lén lút tu luyện, tương lai cực hạn thì ra là một vị đỉnh tiêm thần vương mà thôi, bất quá là vị thứ hai Cựu Kiếm thần vương. Năm đó Cựu Kiếm thần vương đều bị Huyền Lôi thần vương bọn người liên thủ đánh bại, Dương Tú tính toán có được Cựu Kiếm thần vương thực lực, cũng khó có thể vi kiếm thần vương báo thủ. Chỉ có thu hoạch Cựu Đỉnh kiếm chủ truyền thừa, dương tú mới có thể bước ra mấu chốt một bước trở thành thần vương phía trên tồn tại Tự như cùng không vài vạn năm trước cựu đỉnh kiếm chủ vô địch tại thần giới kể từ đó tìm huyền lôi thần vương bọn người báo thủ tự nhiên dễ dàng đúng là tính toán định rồi điểm này cho nên huyền lôi thần vương tại cựu đỉnh thần vực bố trí xuống thiên la địa võng chặn đánh dương tú thành công rồi dương tú chết cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa đem quy bọn hắn sở hữu đã thất bại dương tú đạt được cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa tương lai kết quả nhất định là đưa bọn chúng giết chết vì cựu kiếm thần vương báo thủ cho nên chỉ có thể thành công không thể thất bại vì bảo vệ vắn nhất huyền lôi thần vương đem năm đó sở hữu tham dự vây công cựu kiếm thần vương thần vương đều triệu tập lại hôm nay tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu tự nhiên là đồng lòng hiệp trợ lực cộng đồng đối phó dương tú cái này cựu kiếm thần vương chuyên nhân mười một vị thần vương hơn ngàn vị chủ thần còn có đếm đều đếm không rõ ràng lắm bình thường thần phân bố tại cựu đỉnh thần vực ở bên trong đúng như là đồng nhất trường thiên là địa võng nhưng mà lại dày đặt lưới cũng chỉ là lưới mà không phải một khối thiết bản chính giữa có lỗ thủng mấy trăm vạn cựu đỉnh thần vực đối với minh thần giới mà nói là cái địa phương nhỏ bé nhưng muốn đem lớn như vậy một khu vực hoàn toàn phong tỏa. thực sự không có khả năng Dương Tú một đường che giấu đi về phía trước hay vẫn là tiềm nhập cựu đỉnh thần vực bên trong. bất quá càng đi cựu đỉnh thần vực trung tâm phong tỏa liền càng nghiêm mật. cũng may Dương Tú cũng không có tính toán tiến về cựu đỉnh thần vực trung tâm. căn cứ cựu đỉnh kiếm chủ lưu lại bảo đồ chỉ cần tại cựu đỉnh ngoại vực đây liền có thể đủ đưa hắn lưu lại bảo tàng truyền thừa địa phương ấn mở ra tái hiện hậu thế. ở địa phương nào mở ra địa phương nào sẽ xuất hiện một tòa truyền thống môn thông qua truyền thống môn có thể trực tiếp tiến vào bảo tàng truyền thừa địa phương. truyền thống môn giới hạn tại thần vương phía dưới võ giả tiến vào chính là vì vậy hạn định. Cựu Kiếm Thần Vương năm đó, liền không có có điều kiện tiến vào Cựu Đỉnh Kiếm Chủ bảo tàng truyền thừa địa phương. Cựu Kiếm Thần Vương ý định tấn công chúng tu, chuẩn bị trọng thành chủ thần lại tiến vào, đáng tiếc, còn không đợi hắn tấn công chúng tu, Huyền Lôi Thần Vương cũng đã mang theo 10 đại thần vương đánh đi qua. Kết quả, Cựu Kiếm Thần Vương thiêu đốt thần vương bảo nguyên, đem hết toàn lực phá vỡ giới chi quy tắc, trốn vào phòng giới, này mới khiến Cựu Đỉnh Kiếm Chủ cơ duyên đã rơi vào Dương Tú trong tay. Khoảng cách Cựu Đỉnh thần vực trung tâm ước trăm vạn dặm tà hữu, Dương Tú đứng tại một cái ngọn núi chí đỉnh, xuất ra từng khối Cựu Thiên thần ngọc, bày kế tiếp đặc biệt trận đồ. đương trận đồ hoàn thành, lập tức sinh ra một cô mênh ngông chấn động, toàn bộ cựu đỉnh thần vực đều chấn động rồi. Cựu đỉnh thần vực trung tâm càng là thiên băng địa liệt, có người gặp nói, có 9 tôn ba chân cổ đỉnh theo sâu trong lòng đất bay ra, phóng lên trời, thẳng vào cựu trọng vân tiêu. Tại cựu trọng vân tiêu phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa cự đại cung điện, trôi nổi tại bên trên bầu trời. 9 tôn ba chân cổ đỉnh chui vào cái này tòa trong đại điện, biến mất không thấy gì nữa. Thật lớn như thế động tĩnh, tự nhiên là hấp dẫn vô số võ giả chú ý. Chúng thần vương cũng đều cảm ứng được rồi, hơn nữa trước tiên nhận được tin tức, vội vàng chuẩn lớn gì. hướng cựu đỉnh thần vực trung tâm tiến đến, trực tiếp trấn thủ ở cựu đỉnh thần vực trung tâm Thái Vi Thần Vương phóng lên trời, trong nháy mắt liền đã đến cựu trọng Vân Tiêu phía trên đại điện bên ngoài. Nhưng mà cái này tòa đại điện có trùng trùng điệp điệp cấm chế, thần Vương cũng không có thể vào. Thái Vi Thần Vương ra tay công kích, không cách nào dung chuyển trên bầu trời cung điện mảy may. Khi tất cả thần Vương đều hướng cựu đỉnh thần vực trung tâm chạy đến lúc, Huyền Lôi Thần Vương ánh mắt nhưng lại quan hướng về phía cựu đỉnh thần vực bên ngoài mỗ cái phương vị. Thần trí của hắn cảm ứng, muốn so với những thứ khác thần Vương nhạy cảm nhiều lắm, rõ ràng cảm ứng được. Tại cựu đỉnh thần vực trung tâm xuất hiện đại động tinh trước khi trong nháy mắt đó. tại cửu đỉnh thần vực bên ngoài một chỗ cũng xuất hiện một cỗ mãnh liệt chấn động huyền lôi thần vương không chút do dự trực tiếp thuấn di hướng hắn cảm ứng phương vị cực tốc mà đi tốc độ của hắn cực kỳ nhanh chóng hơn xa mặt khác thần vương một lần thuấn di là mấy chục vạn dặm gần ghế mấy cái thời gian hô hấp huyền lôi thần vương liền thuấn di gần hai trăm vạn dặm xuất hiện tại dương tú chỗ trên bầu trời lúc này dương tú đứng tại đỉnh núi phía trước cựu thiên thần ngọc biến thành trận đồ lên không mà lên hóa thành một tòa không gian chi môn dương tú khoảng cách không gian chi môn bất quá mười triệu xa chỉ chờ không gian chi môn triệt để thành hình dương tú vừa xải bước ra liền có thể đủ tiến vào trong đó. Nhưng mà ngay một khắc này, một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng thần uy từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát ở giữa thiên địa bị một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa, mỗi một tấc không khí đều trở nên như là thổ thạch chắc chắn. Dương Tú lập tức phát hiện, hắn cơ hồ như là chúng định thân thuật bình thường, thân thể lập tức bất động, khó có thể di động. Hô! Dương Tú trong cơ thể địa ngục khí tối động đến cực hạn, toàn thân một vạn lẻ tám trăm khiếu huyệt kích phát, thân thể lực lượng cơ hồ đạt tới thần vương cấp độ, rốt cục khôi phục thân thể quyền không chế. Nhưng cũng chỉ là có thể chậm chạp di động mà thôi. Mười trượng khoảng cách, hắn bản có thể vừa xài bước càng, nhưng bây giờ ít nhất cần đi mười bước đã ngoài mới có thể. Huyền Lôi Thần Vương, đạp lập thiên cung, một trường chụp được. Dương Tú nào có mười bước thời gian, tối đa hai bước sẽ gặp bị cái này trưởng ấn đập thành thị nát. Quy một chương bảy trăm ba mươi chín tôn thánh đỉnh. Chương bảy trăm ba mươi chín tôn thánh đỉnh. Thời khắc mấu chốt, Dương Tú giơ tay lên, thôn thiên vô cực đại bay ra, lập tức mở ra, thông thiên ma tôn thoáng cái liền bỏ ra. Thông thiên ma tôn tại thôn thiên vô cực đại ở bên trong bị nuốt hơn ba mươi năm, lửa giận ngút trời, vừa ra thôn thiên vô cực đại, thần sắc nổi giận. Hắn đang muốn dương tú báo thủ, nhưng lại cảm ứng được một cỗ kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống, muốn đem hắn trấn áp. Với tư cách ma tôn, thông thiên ma tôn phản ứng, hạng gì nhanh chóng. Bản năng, thông thiên ma tôn bộc phát ra khủng bố ma huy, lực lượng hoàn toàn bộc phát, một quyền hướng lên bầu trời xa suốt ở dưới cự đại thủ ấn nhoáng khứ. Ngay tại thông thiên ma tôn ra quyền một sát na kia, huyền lôi thần vương thần uy áp chế, lập tức nhạt nhòa vô tung. Dương tú cảm giác trên người áp lực biến mất, thân nhẹ như yến, bước chân một điểm, thân thể liền nổi bắn ra về phía trước, xông vào không gian chi muồng trong ầm ầm. Thông Thiên Ma Tôn quyền kình cùng Huyền Lôi Thần Vương trưởng ấn va chạm, một tiếng rung trời bạo hưởng. Huyền Lôi Thần Vương, thế nhưng mà thần giới đương thời cao cấp nhất thần vương mà Thông Thiên Ma Tôn tại Ma Thần giới phần đông Ma Tôn trong còn sắp xếp không được số, chống lại Thái Vi Thần Vương đều phải kém sắc một bậc, sao có thể chống lại được Huyền Lôi Thần Vương một kích? Tiếng nổ vang ở bên trong, quyền kình chớ tán, cực lớn trưởng ấn do đó hàng, đem Thông Thiên Ma Tôn đập đến mặt đất. Một trưởng chân áp, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Dương Tú đã tiến vào không gian chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Lôi Thần Vương, phẫn nộ đã đến cực hạn, Dương Tú vốn đã rơi vào trong tay hắn. một trưởng này chụp được dương tú căn bản không có khả năng tránh đi cũng không có thời gian né tránh nhưng mà trong lúc đó xuất hiện tại thông tin ma tôn nhưng lại làm rối loạn kế hoạch của hắn làm cho dương tú đã có chạy trốn thời gian Ngươi, tìm chết huyền lôi thần vương nổi giận hét lớn một tiếng lập tức trên bầu trời huyện như lôi đình phong bạo một chín đầu lôi long bay trung quanh sáng chói lôi ấn từ trên trời giáng xuống thần vương khí cựu long chân lôi ấn cựu long chân lôi ấn mỗi một đầu long linh đều là thần vương cấp bậc là thần giới cao cấp nhất thần vương khí một trong. đối với thần vương cũng có khủng bố lực sát thương Huyền Lôi Thần Vương trực tiếp tế ra cựu lòng chân lôi ấn, có thể thấy được trong lòng của hắn chi nộ, đối với Thông Thiên Ma Tôn sắc ý, mãnh liệt đã đến cực trí. Huyền Lôi Thần Vương. Thông Thiên Ma Tôn nhận ra Huyền Lôi Thần Vương, thần sắc hoảng hốt. Một cái cựu kiếm thần vương, một cái huyền lôi thần vương, là thần giới không thể nhất đủ trêu chọc hai vị thần vương a. Đột nhiên tầm đó, lại cùng Huyền Lôi Thần Vương sinh ra cuộc chiến sinh tử, thật sự là đem Thông Thiên Ma Tôn sợ tới mức tâm đang run rẩy. Thông Thiên Ma Tôn vội vàng thi triển ra tất cả vô liếng, tế ra chính mình ma tôn khí, tới chống lại. Nhưng mà, thực lực của hai bên tướng kém xa. gần gây một cái thời gian hô hấp thông thiên ma tôn ma tôn khí bị cựu lòng chân lôi ấn trực tiếp đánh rách tả tơi cựu long chân lôi ấn một anh đến cùng đem thông thiên ma tôn doanh thành thịt nát thông thiên ma tôn đến chết trong nội tâm đều tại kêu an uổng hugh đánh chết thông thiên ma tôn về sau huyền lôi thần vương như là một đạo địa quang phóng tới đỉnh núi không gian chi môn vừa mới tiếp cận không gian chi môn liền hư không chấn động đem huyền lôi thần vương bắn ngược mà quay về huyền lôi thần vương lông mày nhíu lại thần thể chi lực thần nguyên chi lực bộc phát đến cực hạn lần nữa hướng không gian chi môn trong phóng đi vê huyền lôi thần vương lại một lần nữa bị bắn ngược mà Huyền Lôi Thần Vương tế lên cựu lòng chân lôi ấn, hướng không gian chi môn vánh khứ, nhưng vừa mới oanh ra một nửa, hắn lại ngừng lại, cố nén lửa giận trong lòng. Không nói trước có thể hay không oanh phá cái này tòa không gian chi môn, vạn nhất oanh phá, chẳng phải là đã đoạn đuổi theo Dương Tú lộ. Huyền Lôi Thần Vương đứng tại không gian chi môn trước mặt, sắc mặt cực độ khó coi, rất hiển nhiên. Cái này tòa không gian chi môn đem Dương Tú truyền tống đến Cựu đỉnh kiếm chủ bảo tàng truyền thừa địa phương. Nếu không thể ngăn cản Dương Tú, tùy ý Dương Tú đạt được Cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa, tương lai, sở hữu vây công qua cựu kiếm thần vương người đều có nguy hiểm tính mạng. Huyền Lôi Thần Vương cùng Thái Vi Thần Vương chờ liên hệ đã được biết đến Cựu Đỉnh Thần Trung Tâm Cựu Trọng vân Tiêu phía trên Cung Điện tình huống biết được Thái Vi Thần Vương công kích cũng dung chuyển chẳng nhiều tòa vân Tiêu Cung Điện mảy may hơn nữa từng có rất nhiều người chứng kiến 9 Tôn Ba chân Cổ Đỉnh bay vào vân Tiêu trong Cung Điện Huyền Lôi Thần Vương tự nhiên có thể đoán được đến cái kia vân Tiêu Cung Điện là Cựu Đỉnh Kiếm Chủ Bảo Tàng Truyền Thừa Địa Phương hiện tại Dương Tú có lẽ ngay tại vân Tiêu trong cung điện. Huyền lôi thần vương lập tức hướng mặt khác mười đại Thần Vương hạ lệnh đem thủ hạ các ngươi cường đại nhất chủ thần đều điều tới Bổn Vương thủ hạ có hai vị nửa bước Thần Vương hai vị đỉnh Tiêm Chủ Thần làm cho những chủ thần này. nửa bước thần vương tiến vào vân tiêu cung điện giết chết dương tú bắc minh thần vương nói vạn nhất bọn hắn giết dương tú về sau chính mình phân ra cựu đỉnh kiếm chủ bảo vật đâu chờ bọn hắn theo vân tiêu cung điện đi ra chỉ sợ ít nhất đều là thần vương cấp nhân vật huyền lôi thần vương thanh em lãnh đạo vậy thì gieo xuống hồn ấn khống chế sinh tử của bọn hắn các ngươi cũng đừng nói liền điểm ấy thủ đoạn cũng đều không hiểu thần vương ngàn vạn năm võ nguyên những thần vương này sống được lâu nhất cũng đã sống mấy trăm vạn năm sống được lâu rồi tự nhiên là cái gì đều hiểu vì vậy mười đại thần vương đem thủ hạ cao cấp nhất chủ thần đều tụ tập lại cùng huyền lôi thần vương thủ hạ đỉnh tiêm chủ thần cùng một chỗ. Hối tụ ở tiến vào vân tiêu cung điện không gian chi môn bên ngoài, tổng cộng 12 hai vị nửa bước thần vương, 157 vị đỉnh tiêm chủ thần. Đây là một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng, liên khởi tay đến. Một vị mới vào thần vương cảnh thần vương cũng khó khăn dùng chống lại. Húng Chi, 12 vị nửa bước thần vương trong tay đều dẫn theo thần vương khí, còn có tất cả đại thần vương luyện chế trận đồ, cấm khí, phụ lục chờ chờ át chủ bài, vừa sử dụng sẽ cùng là thần vương ra tay. Như thế lực lượng cường đại, dù là đối phương là một vị bình thường thần vương, đều có thể bị chém giết. Mười vị nửa bước thần vương, một vị đỉnh tiêm chủ thần thông qua không gian chi môn. biến mất không thấy gì nữa. Cựu trọng vân tiêu phía trên, trong cung điện, nơi này là cái rộng lớn thế giới, trên bầu trời, lơ lửng chín tôn ba chân cổ đỉnh, cựu đỉnh tâm đó, lơ lửng một miếng ngọc lệnh. Dương tú lại tới đây, liền đem ngọc lệnh trào đến trong tay, luyện hóa. Dương ngọc lệnh bị luyện hóa, một đạo tinh thần ba động, từ trong đó truyền ra, bổn tọa cựu đỉnh kiếp chủ, một thân tu vi tạo hóa, đều nguyên ở chín tôn thánh đỉnh. Ngày nay thân du thiên ngoại thiên, lưu chín tôn thánh đỉnh không sai, cho hậu bối người hữu duyên, luyện hóa ngọc lệnh, liền muốn bằng ngọc lệnh điều khiển cựu đỉnh chi lực, rất nhanh cảm ứng, cựu đỉnh bên trong bổn nguyên chi lực. Lúc nào có thể không tá trợ Ngọc lệnh cũng có thể điều khiển Cửu đỉnh, liền xem như xuất sư, có thể mang theo Cửu đỉnh, ly khai Cửu Thiên Vân cung. Dương Tú cầm Ngọc lệnh, tinh tế càng ngộ, quả nhiên, cùng 9 tôn thánh đỉnh tâm đó, có một cỗ không hiểu liên hệ. Dương Tú có thể cảm giác được, mỗi một thánh đỉnh tâm đó, đều có được một cỗ mênh mông vô cực lực lượng, cố lực lượng này, so với hắn cảm nhận được Thông Thiên Ma Tôn ma uy, Huyền Lôi Thần Vương thần uy đều càng tăng kinh khủng. Xem ra, chỉ đem một thánh đỉnh lực lượng tìm hiểu, cũng đủ để ở tại thần giới đi ngang. Nếu là đem chín tôn thánh đỉnh lực lượng toàn bộ lĩnh ngộ, Dương Tú không cảm tưởng giống như đó là như thế nào lực lượng kinh người quy một chương 735, siêu thoát quy tắc lực lượng cựu tiêu vân cung bên trong lại vào được mới võ giả 12 vị nửa bước thần vương 157 vị đỉnh tiêm chủ thần đương bọn hắn bước vào cựu tiêu vân cung bên trong thế giới lần đầu tiên liền chú ý đến trên bầu trời chín tôn thánh đỉnh phía trên đây chính là cựu đỉnh kiếm chủ năm đó chín tôn thánh đỉnh a bởi vì thời đại cực kỳ xa xôi mà ngay cả thần vương ngàn vạn năm vọt nguyên cũng đã đã trải qua rất nhiều đời thần giới đối với cựu đỉnh kiếm chủ của đời mấy có lẽ đã không có gì truyền lưu thời đại quá lâu chỉ truyền lưu hạ một việc Cựu đỉnh kiếm chủ là từ xưa đến nay, toàn bộ thần giới nhất yêu nghiệt, xuất chúng nhất thiên chi tiêu tử, chính thức muôn đời đệ nhất. Cựu đỉnh kiếm chủ, tự là vô địch đại danh tử. Thế nhân chỉ biết là, cựu đỉnh kiếm chủ có được chín tôn thánh đỉnh, đã cựu đỉnh kiếm chủ danh xưng ở bên trong, ẩn chứa cựu đỉnh, có thể thấy được 9 tôn thánh đỉnh đối với cựu đỉnh kiếm chủ mà nói cực kỳ trọng yếu. Ngày nay, cái này chín tôn thánh đỉnh, mọi người ở đây trước mắt những nửa bước này thần vương, đỉnh tiêm chủ thần, nội tâm cả đám đều kích động được vô cùng. Bọn hắn trong đầu đều bị thần vương gieo xuống hổn bị thần vương nhong không chế lấy sinh tử. Nhưng là, bọn hắn khát vọng. có thể theo chín tôn thánh trong đỉnh đạt được lực lượng, vạn nhất có thể luyện hóa trong đầu hồ lớn, lĩnh ngộ chín tôn thánh trong đỉnh lực lượng, sau đó mang theo cựu đỉnh giết đi ra ngoài, ở tại thần giới vô địch, quét ngang chỗ có thần vương, cái kia là bậc nào khoái ý sự tình, chúng nửa bước thần vương, đỉnh tiêm chủ thần trong nội tâm, đều đối trước mắt chín tôn thánh đỉnh, sinh ra tham lam chi niệm, bọn hắn thứ hai mắt đã rơi vào chín tôn thánh đỉnh ở giữa dương tú trên người, dương tú lơ lửng hư không, ngồi xếp bằng mã tòa, đang tại tìm hiểu chín tôn thánh đỉnh, cảm nhận được có người tìm đến, mở hai mắt ra, sở hữu nửa bước thần vương, đỉnh tiêm chủ thần ánh mắt đều hướng dương tú xem đi qua. Tràn ngập sắc ý, đi vào nơi này, đánh chết Dương Tú là bọn hắn mục tiêu đệ nhất, giết Dương Tú mới có thể cân nhắc đạt được tiểu đỉnh. Bởi vì, Dương Tú cái thứ nhất đi vào nơi này, vào trước là chủ, không giết Dương Tú, như thế nào đạt đỉnh? Thản ra, một vị nửa bước thần vương, quát lớn. Hắn là Huyền Lôi thần vương dưới trướng hai vị nửa bước thần vương một trong, xem như một nhóm người này người cầm đầu. Tại Thái Huyền Sơn mạch, Dương Tú từng dùng một miếng Càn Khôn kiếm hoàn, đánh chết trên trăm vị chủ thần. Hiện tại cũng không biết, Dương Tú trên người còn có hay không thứ hai miếng, thậm chí là thứ ba miếng Càn Khôn kiếm hoàn, hội tụ cùng một chỗ. Tự nhiên không có lợi. Chúng võ giả chia làm 11 đội ngũ, từng đội ngũ đều do nửa bức thần vương dẫn đội, đỉnh tiêm chủ thần đều tại mười người đã ngoài. Theo mặt bốn bát vương, chuyển ở dương tú. Tiêu tính toán có càn khôn kiếm hoàn, cũng chỉ có thể thẳng hướng một cái phương hướng. Mà 12 nửa bức thần vương trong tay, đều có thần vương cho át chủ bài, đều có thể lập tức công suất thần vương cấp độ lực lượng. Tiêu tính toán dương tú trong tay có 3 năm miếng càn khôn kiếm hoàn, cũng chỉ có một con đường chết. Dương tú lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong, không có người nói nhiều một câu, dương tú cũng không có hỏi thăm, cả phiến không gian lộ ra thập phần yên tĩnh, hào khí áp lực. rốt cục có người phá vỡ trầm mặc, như cũng là trước khi nói chuyện chính là cái kia huyền lôi thần vương dưới trướng nửa bước thần vương. tiểu tử, ngươi còn có cái gì át chủ bài? đều sáng xuất hiện đi. dương tú có chút dương mắt nhìn người này liếc, khoe miệng có một vòng nụ cười thản nhiên. ta đã trở thành cựu đỉnh kiếm chủ truyền nhân, các ngươi còn dám đi vào? ta rất bội phục dũng khí của các ngươi. nào có cái gì dũng khí? thần vương chi lệnh, bọn hắn không thể không tiến đến. đương nhiên, những không có ý nghĩa này lời nói, tự nhiên là không có người nhắc tới. trước khi mở miệng nửa bước thần vương nói, ngươi mới tiến vào bao nhiêu thời gian? Tôn thánh đỉnh lực lượng, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu? chúng ta mọi người liên thủ cho dù là một vị tân tấn thần vương cũng có thể giết chết đã ngươi không sáng ra át chủ bài cái kia liền trực tiếp chịu chết đi nói xong lại hét lớn một tiếng đem các ngươi thần vương cho át chủ bài đều lấy ra đồng loạt ra tay giết hắn đang khi nói chuyện chúng nửa bước thần vương trong tay có lấy ra thần vương phụ lục có lấy ra thần vương cầm khí có lấy ra thần vương trận đổ lập tức tương đạo bành trướng thần vương khí tức bộc phát ra hướng dương tú oanh đi qua đồng thời chúng đỉnh tiêm chủ thần cũng đều nhao nhao tế ra chủ thần binh hướng dương tú giết tới tương đạo khủng bố công kích theo bốn phương tám hướng mà đến dậm dạp chẳng trị thẳng hướng dương tú dù là dương tú có cựu kiếm thần vương lưu lại át chủ bài đối mặt nhiều như vậy công kích cũng phải chết nhưng mà dương tú đối mặt nhiều như vậy công kích cũng không có chút nào sợ hãi ngược lại mặt lộ vẻ mỉm cười trong tay hắn nắm bắt ngọc lệnh cùng chín tôn thánh đỉnh chặt chẽ tương liên lập tức kích phát cựu đỉnh chi lực chín tôn thánh đỉnh cùng một thời gian nhẹ nhàng chấn động một cỗ bổn nguyên chấn động theo cựu đỉnh bên trong phát ra truyền lại mà ra trong chốc lát liền dậm dạp hư không chúng nửa bước thần vương đỉnh tiêm chủ thần chỉ cảm thấy một cỗ vô hình chấn động đảo qua thân thể của mình chỉ thấy cái kia công hướng dương tú từng đạo công kích trực tiếp chôn bụi hóa thành hư vô thần vương cầm khí chôn bụi thần vương trận đổ chôn bụi thần vương phủ lục chôn bụi sở hữu chủ thần binh chôn bụi trực tiếp nát bấy thành hư vô nhặt đoạt không còn thấy bóng dáng tam hơi chúng nửa bước thần vương đỉnh tiêm chủ thần toàn bộ đều thần sắc kinh ngạc cảm giác khó có thể tin vừa rồi đó là cái gì lực lượng lại có thể trong nháy mắt nát bấy sở hữu công kích mà cố lực lượng kia còn quét qua thân thể của bọn hắn lập tức bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện bọn hắn thân thể đã ở chôn bụi vốn là tứ chi sau đó là thân thể sau đó là đầu lâu, cuối cùng nhất, liền thần cách đều chôn vùi, nát bấy thành rất nhỏ hạt, dung nhập thế giới bên trong, hóa thành bổn nguyên một bộ phận. Dương tú trong tay có ngọc lệnh, cũng không bị Kiểu đỉnh công kích ảnh hưởng, bình yên vô sự. nhưng giờ phút này, Dương tú nhìn xem đây hết thảy, thực sự trong lòng không khỏi chấn động và phần Kiểu đỉnh chi lực lượng, cường đại được vượt qua dự liệu của hắn. trong nội tâm chấn động đồng thời, cũng phấn chấn vô cùng. nếu có thể đủ khống chế Kiểu đỉnh, có được như thế lực lượng cường đại, thần vương, được coi là cái gì? vi cửu kiếm thần vương báo thủ, dễ dàng, thậm chí Dương tú có thể cảm ứng được đi ra. Cựu đỉnh lực lượng rõ ràng muốn vượt ra khỏi thần giới quy tắc, cái kia trực tiếp đem sở hữu công kích, sở hữu nửa bức thần vương, đỉnh tiêm chủ thần chôn vùi thành hư vô lực lượng, tuyệt đối không phải gần kề lực lượng cường đại mà thôi. Một vị cường đại thần vương cũng có thể đem vừa rồi những nửa bức kia thần vương, đỉnh tiêm chủ thần một kích toàn bộ giết chết. Nhưng chỉ là kích giết cánh mạng của bọn hắn, đánh bại bọn hắn thần thể, đánh bại bọn hắn thần cách, nhưng tuyệt đối không có khả năng trực tiếp đem thần thể, thần cách, thần binh trực tiếp nát bấy thành hư vô. Thần vương lực lượng ở tại thần giới quy tắc nội, mà cựu đỉnh lực lượng ở tại thần giới quy tắc bên ngoài. Cho nên nếu có thể chế cựu cái kia chính là thần giới chúa thể đã cựu đỉnh lực lượng siêu thoát thần giới, như vậy, Dương Tú thậm chí có thể không bị thần giới trói buộc, có thể trực tiếp ly khai thần giới, không thông qua thần giới, ma thần giới ở giữa đặc thù thông đạo, đến ma thần giới, hoặc là, trực tiếp theo thần giới, cũng có thể tiến về phàm giới. Dương Tú trong nội tâm kích động lên, từ khi phi thăng thần giới về sau, hắn liền từ không muốn qua, còn có một ngày có thể phản hồi phàm giới. Hiện tại, hắn thấy được cái này hy vọng, Quy một chương 736, Tu La Sát Tràng. Chương 736, Tu La Sắt Tràng. Tiểu tiêu Vân cung bên ngoài, Huyền Lôi Thần Vương Thái Vi Thần Vương, Lang Thiên Thần Vương, chớ mười một vị Thần Vương sắc mặt đều bị khó coi, bọn hắn cảm ứng được, riêng phần mình phải đi vào nửa bước Thần Vương, đỉnh tiêm chủ thần, toàn bộ cũng đã chết. Nhìn nhìn mặt khắc Thần Vương sắc mặt, mọi người liền cũng biết, toàn bộ là giống nhau kết quả. Sở Hưu tiến vào Cựu Tiêu Vân Cung bên trong nửa bước Thần Vương, đỉnh tiêm chủ thần đã toàn quân bị diệt. Dương Tú tại Cựu Tiêu Vân Cung ở bên trong đã lấy được Cựu Đỉnh Kiếm Chủ truyền thừa, mỗi tu luyện một ngày, tu vi liền tăng trưởng một phần, thực lực liền tăng lên một phần. Mà bọn hắn những Thần Vương này, nhưng không cách nào ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể đủ tùy ý Dương Tú một ngày một ngày cường đại. bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng chờ dương tú cường đại đến nhất định được trình độ cựu sẽ xuất quan theo cựu tiêu vân cung trong đi ra đến lúc đó dương tú rất có thể chính là thứ hai cựu đỉnh kiếm chủ tại thần giới vô địch thái vi thần vương lăng tiên thần vương bắc minh thần vương chờ mười đại thần vương đều hướng huyền lôi thần vương xem đi qua huyền lôi thần vương là thần giới hôm nay cao cấp nhất thần vương là chúng thần vương người tâm phúc năm đó vây công cựu kiếm thần vương cũng là dùng huyền lôi thần vương cầm đầu hiện tại chúng thần vương tự nhiên là đều nhìn xem huyền lôi thần vương quyết định Huyền Lôi Thần Vương sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn về phía trên rất tuổi trẻ, nhưng lông mày lại chăm chú nhăn lại, xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Cựu Tiêu vân Cung có cựu đỉnh kiếm thuật lưu lại cơ chế, cũng không phải Thần Vương có thể phá vỡ. Hiện tại Huyền Lôi Thần Vương đối với Dương Tú là một chút biện pháp đều không có. Bất quá, chúng Thần Vương đều nhìn xem hắn, hắn cũng chỉ có thể đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Hiện tại chúng ta đã không cách nào ngăn cản Dương Tú cường đại, chỉ có hai cái biện pháp, một vương tha cho hiện tại hết thảy, tìm một chỗ trốn đi, mai danh nhận tích qua cả đời. Huyền Lôi Thần Vương lời còn chưa nói hết, Bắc Minh Thần Vương liền phản đối, điều này sao có thể? chúng ta đều là đường đường thần vương, có thể nào như là con sâu cái kiến không có tiếng tâm gì qua cả đời? chúng thần vương đều là ý nghĩ này, bọn họ là thần vương, là đứng ở tại thần giới đỉnh phong tồn tại, từng cái thủ hạ đều có thập phần thế lực cường đại, trải qua vô số người hâm mộ thời gian. hiện tại muốn bọn hắn vung tha cho đây hết thảy, mai danh nhận tích qua cả đời. huyền lôi thần vương cũng biết, biện pháp này không phải biện pháp tốt, hắn cũng không cam chịu như là hơi bụi bình thường, không có tiếng tâm gì độ cả đời. huyền lôi thần vương nói, vậy thì biện pháp thứ hai, chúng ta liên hợp lại, dùng chúng ta mạnh nhất thủ đoạn, bố trí xuống sát chiêu. chờ Dương Tú xuất quan, nhất định sẽ chủ động tới tìm chúng ta, chúng ta tại địa bàn của mình, cùng hắn quyết chiến. Buổi tọa huyền lôi thần điện ở bên trong liền có một trương cực lớn át chủ bài, có thể kích phát viễn cổ trước khi bất tử thần vương anh linh. Dù là Dương Tú thực lực gấp mười lần tại cựu kiếm thần vương, đã đến buổi tọa huyền lôi thần điện cũng phải đi đời nhà ma. Bất tử thần vương, đây cũng là uy danh truyền lưu thần giới vô tận tuế nguyệt trí cường thần vương a. Chúng thần vương ánh mắt không khỏi sáng ngời. Thái vi thần vương nói, tốt, chúng ta ngay tại huyền lôi thần điện bố trí xuống thiên la địa võng, chờ Dương Tú sau khi xuất quan tiến đến quyết chiến, đều nói cựu đỉnh kiếm chủ muôn đời vô địch. thứ ta cũng không tin đồng dạng là thần vương lại có thể cường đi nơi nào còn lại thần vương tất cả đều gật đầu đã tán thành đem quyết chiến địa điểm quyết định huyền lôi thần điện cũng là tán thành thái vi thần vương nói lời bọn họ đều là thần giới đỉnh phong thần vương thực lực cường đại coi như là năm đó cựu kiếm thần vương chiến lược kinh người như vậy tại bọn hắn liên thủ cũng chỉ có một con đường chết cựu đỉnh kiếm chủ mặc dù có vô địch danh tiếng lưu lại nhưng dù sao niên đại đã lâu thần giới chi nhân cũng không biết hắn năm đó chém qua rất mạnh đối thủ chỉ là chuyển thuyết hắn vô địch với tư cách thần vương tự nhiên là có được một phần lòng kiêu ngạo cũng không cho làm mình so cựu đỉnh thần vương kém quá xa. Chúng thần vương tán đi. Huyền Lôi thần vực, ngay tại cựu đỉnh thần vực bên cạnh, chỉ là cương vực muốn rộng lớn rất nhiều. Huyền Lôi thần vương dẫn mời đại thần vương đến Huyền Lôi thần điện, sau đó, tại Huyền Lôi thần điện bố trí thủ đoạn, chuẩn bị đem Huyền Lôi thần điện chế tạo thành một tòa tuyệt mệnh chi thành, chờ Dương Tú tới toi mạng. Thần vương thọ nguyên quá đã lâu rồi, mỗi một vị thần vương, ngoại trừ thực lực thông thiên, hơn nữa còn kiềm tu các loại phó trước, đều có được chính mình tinh thông năng khiếu. Có rất nhiều trận pháp sư, có rất nhiều luyện khí sĩ, có rất nhiều phụ lục sư, có thậm chí sở hữu đều tinh thông. Vì vậy, Huyền Lôi thần điện bên ngoài từng tòa thần vương cấp sát trận bị bố trí mà thành sát trận ở bên trong có từng vị thần vương luyện chế sát chiêu có thần vương cầm khí thần vương phụ lục thần vương độc dược đủ loại sát chiêu hội tụ cùng một chỗ đánh chết thần vương đều dễ như trở bàn tay huyền lôi thần điện vốn là có rất nhiều thần vương cấp sát trận hiện tại lại thêm rất nhiều hơn nữa chúng thần vương đồng tâm hiệp lực bố trí sát chiêu so với trước thần vương sát trận cường đại hơn đáng sợ hơn những này cũng đã đầy đủ khủng bố rồi nhưng là còn chưa đủ Trung thần vương tuy nhiên cảm giác mình so cựu đỉnh kiếm chủ sẽ không kém quá xa, nhưng cựu đỉnh kiếm chủ vô địch danh tiếng truyền lưu thần giới vô tận tuyến nguyệt, bọn hắn tự nhiên sẽ không xem nhẹ. Dù là Dương tú không phải cựu đỉnh kiếm chủ, bọn hắn cũng đem đạt được cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa Dương tú, đồng đẳng với cựu đỉnh kiếm chủ đối đãi, không có bất kỳ khinh thị. Cái kia từng tòa sát trận chỉ là dùng để tiêu hao Dương tú nguyên khí, thể lực, có thể làm cho Dương tú bị thương, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, căn bản không có nóng trông bằng những sát trận này có thể giết chết Dương tú. Tại những sát trận này về sau, chúng thần vương lại bố trí thành một tòa vạn linh tụ Đây là có thể đem sở hữu thực lực đều ngưng tụ thành nhất thể khủng bố trận pháp, đã vượt ra khỏi bình thường trận pháp phạm chủ, liên quan đến thần giới quy tắc lực lượng. Huyền Lôi Thần Vương thủ hạ có đại lượng chủ thần, vô số bình thường thần. Thông qua vạn linh tụ nguyên trận, có thể đem lực lượng của bọn hắn đều ngưng tụ đến cùng một chỗ. Kể cả mười đại thần vương lực lượng cũng có thể ngưng tụ đến cùng một chỗ, sau đó đều hội tụ ở Huyền Lôi Thần Vương trong cơ thể, có thể làm cho Huyền Lôi Thần Vương đạt được vượt qua thần vương cực hạn cấp độ lực lượng, cơ hồ đạt tới phá hư thần giới quy tắc cấp độ. Đây mới thực sự là sát chiêu. Trừ lần đó ra, còn có Huyền Lôi Thần Điện Át chủ bài, bất tử thần vương anh linh. Bất tử thần vương cũng là vô tận tuế nguyệt trước danh chấn thần giới chi cường thần vương, có được bất tử chi thân, dù là thần thân thể chết rồi, cũng có thể nguyên thần không chết, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, có được lực lượng cơ hồ siêu việt thần giới quy tắc. Cái này bại tẩy, quá kinh khủng, nếu không có vạn bất đắc dĩ, huyền lôi thần vương đều không muốn vận dụng, nhưng nếu là bằng vạn linh tụ nguyên đại trận tụ tập tất cả mọi người thực lực cũng chống lại không được Dương Tú, như vậy, hắn tự nhiên là chẳng quan tâm cái gì hậu quả, cũng muốn đem bất tử thần vương anh linh triệu hoán đi ra. Thời gian dung dung chúng thần vương trước trước sau sau bố trí trăm năm mười rốt cục đem huyền lôi thần điện bố trí thành một tòa tu la sát lục trảng chỉ còn chờ dương tú tiến vào đem hắn giảo sát trăm năm qua đi cựu tiêu vân cung bên trong dương tú thông qua ngọc lệnh đối với chín tôn thánh đỉnh lĩnh mộ đã có thật lớn thu hoạch Quy 1 chương 737, mang theo cựu đỉnh xuất quan chương 737, mang theo cựu đỉnh xuất quan thông qua bổn nguyên chi lực cảm tình dương tú cảm giác như là mở ra một tòa tân thế giới đại môn toàn bộ thần giới quy tắc như là hóa thành nguyên một đám ký hiệu tại trước mắt khiêu dược chỉ cần khống chế những ký hiệu này Dương Tú liền có thể ở tại thần giới không gì làm không được. Thậm chí không chỉ có chỉ là thần giới quy tắc, cựu đỉnh bên trong còn ẩn chứa phàm giới, ma thần giới, thậm chí là thế giới khác quy tắc. Chỉ cần lĩnh ngộ, Dương Tú hoàn toàn có thể dễ dàng ly khai thần giới, tùy ý tiến về phàm giới, ma thần giới to như vậy. Thời gian đung dung lại là 50 năm đi qua. Dương Tú tại tu vi bên trên bước ra rất quan trọng yếu một bước. Theo đạo lý mà nói, chủ thần cảnh về sau hẳn là thần vương cảnh, nhưng là Dương Tú cảnh giới lại cùng thần vương cảnh bất động. Dương Tú là dùng bổn nguyên chi lực phá cảnh, khống chế thần giới quy tắc, mà thần vương. lại còn không có tiếp xúc đến thần giới quy tắc chi lực, chỉ có cao cấp nhất thần vương mới bắt đầu hướng quy tắc chi lực lĩnh ngộ. Phá cảnh về sau, Dương Tú rốt cục có thể không tá trợ Ngọc Lệnh, liền có thể điều khiển chín tôn thánh đỉnh, đem chín tôn thánh đỉnh trực tiếp luyện hóa vi đã dùng, mang theo cựu đỉnh phá quan mà ra. Cựu trọng vân cung bên ngoài có Huyền Lôi thần vương rất nhiều bình thường thần thám tử. Dương Tú vừa xuất quan, Huyền Lôi thần vương liền đã biết hiểu, thông chi tất cả đại thần vương chuẩn bị ứng chiến. Dương Tú có thể đạt được cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa, toàn bộ nhờ cựu kiếm thần vương cho cơ duyên. Sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất tự nhiên là cho cựu kiếm thần vương báo thủ, đem ánh mắt. Quanh hướng về phía Huyền Lôi Thần vực, Cựu đỉnh Thần vực trung tâm Cựu Trọng Vân Tiêu, khoảng cách Huyền Lôi Thần vực Huyền Lôi Thần điện, chứng hơn 3000 vạn dặm. Dương Tú tinh thần cảm giác tản ra, kéo dài ra vô tận xa khoảng cách xa, hơn 3000 vạn dặm. Đối với Dương Tú mà nói cơ hồ chỉ là tiểu khoảng cách. Rất nhanh, Dương Tú thần thức liền điều tra đã đến Huyền Lôi Thần điện, điều tra đã đến Huyền Lôi Thần Vương, cùng với Thái Vi Thần Vương, Lang Thiên Thần Vương, Bác Minh Thần Vương trở trừ vị thần vương. Đương nhiên, chúng thần vương cảm ứng không đến Dương Tú thần thức. Dương Tú hai mắt, ẩn chứa quy tắc chi lực, xem đấu vô tận hư không, đã tập trung vào hơn 3000 vạn dặm bên ngoài Huyền Lôi Thần điện. sau đó, dương tú một bước về phía trước bước ra, dưới chân của hắn xuất hiện một cái hỗn độn truyền qua, trực tiếp xé rách hư không, veo thoáng một phát, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, cái kia hỗn độn truyền qua cũng tùy theo tiêu tán. gần kề mấy cái thời gian hô hấp, hơn 3.000 vạn dặm bên ngoài huyền lôi thần điện, trên không trong lúc đó xuất hiện một cái hỗn độn truyền qua, không gian giạt nước, một đạo nhân ảnh chân đạp hỗn độn truyền qua, xuất hiện tại trên bầu trời, là dương tú. hắn một lần không gian na di, dĩ nhiên cũng làm kéo dài qua hơn ba vạn dặm hư không, theo cựu đỉnh thần vực hàng lâm huyền lôi thần điện. còn lại thần vương, bình thường, một lần chỉ có thể thuần di mấy vạn dặm. cương đại, có thể thuấn di bên trên mười vạn dặm. như huyền lôi thần vương loại này đỉnh tiêm thần vương, một lần thuấn di cũng không quá đáng là mười mấy vạn dặm mà thôi, cùng hơn ba nghìn vạn dặm khoảng cách so sánh với, thật sự là tựa như thiên địa khác biệt. hơn nữa, hơn ba nghìn vạn dặm khoảng cách, cũng không phải là dương tú cực hạ. thế gian đủ loại tu luyện, đều trực chỉ bổn nguyên đại đạo. bản thân võ đạo tu luyện, hoặc là luyện đan, luyện khí, luyện vũ, đều trực chỉ bổn nguyên đại đạo. dương tú trực tiếp lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực, khống chế thần giới quy tắc, tự nhiên là một bước có thể thành trận, thần niệm sở định chỗ, đều là hắn một bước trong phạm vi. huyền lôi thần điện trong. Viên Lôi Thần Vương vừa vừa lấy được Dương Tú xuất quan tin tức, đem mặt khác 10 đại thần vương tụ tập, liền cảm nhận được trên bầu trời một lớp không gian chấn động mà đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Tú theo trong hư không đi ra. 11 vị thần vương, thần sắc đồng thời chấn động, khỏe mắt cũng nhịn không được đã run một cái. Huyễn Lôi Thần Điện, khoảng cách cửu trọng vẫn cung, có thể là có thêm hơn 3000 vạn dặm khoảng cách, bọn hắn một đường thuần di chạy đến, ít nhất được hoa 10 phút đã ngoài. Có thể Dương Tú, vậy mà nhanh như vậy liền đã đến, cái này xác thực kinh người, vượt qua thần vương tốc độ cực hạn. 11 vị thần vương cẩn thận chầm chầm vào Dương Tú, thần thức đều hướng Dương Tú càn quét mà đi. Kinh ngạc phát hiện, Dương Tú tại thần trí của bọn hắn ở bên trong, như là không tồn tại bình thường, thần trí của bọn hắn liền Dương Tú thân thể đều cảm ứng không đến, chớ nói chi là cảm ứng ra Dương Tú cụ thể tu vi. Tại 11 một vị thần vương trong mắt, giờ phút này Dương Tú, cao thâm mặt chắc. Cái này làm cho chúng thần vương trong nội tâm cực kỳ rung động. Bất quá, chúng thần vương trong nội tâm, hay vẫn là chấn định chiếm đa số. Tại đây, bọn hắn đã bố trí xuống trùng trùng điệp điệp thủ đoạn, cũng không tin ngắn ngủn hơn 100 năm, Dương Tú liền có thể trưởng thành đến bọn hắn không cách nào chống lại tình trạng. Cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa cường thịnh trở lại, Dương Tú cũng không có khả năng hơn 100 năm. hoàn toàn học hội a hiện tại dương tú chỉ là một cái thấp xứng bản cựu đỉnh kiếm chủ chúng thần vương liên thủ vẫn có tin tưởng một trận chiến dương tú đạp lập hư không ánh mắt xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp trận pháp thấy được ở vào huyền lôi thần điện bên trong mười một vị thần vương trải qua bổn nguyên chi lực tầm bộ kiếm hồn thương long sớm đã hoàn toàn khôi phục có kiếm hồn thương long nhắc nhở dương tú tự nhiên đem những thần vương này thân phận đều nhận ra được huyền lôi thần vương thái vi thần vương lang thiên thần vương bắc minh thần vương thất tuyệt thần vương thái dịch thần vương bá đao thần vương dực long thần vương vạn độc thần vương tử diễm thần vương thần Vương. năm đó vây công cửu kiếm thần vương mời một vị thần vương, toàn bộ đều tại Dương Tú ánh mắt tại trên người bọn họ từng cái nào qua, nói rất tốt, các ngươi toàn bộ đều tại ta được cửu kiếm thần vương chi cơ duyên mới có hôm nay chi thành cửu, hiện tại ta vì cửu kiếm thần vương báo thù rửa hận, vừa vặn đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn, các ngươi hồi tụ ở này ngược lại là cho ta đã giảm mất đi rất nhiều phiền toái. Lĩnh ngộ bùn nguyên lực lượng, khống chế thần giới quy tắc, Dương Tú môi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động tầm đó đều lộ ra một cô áp đảo trên thế giới này khí khái. Chúng thần vương nhìn xem Dương Tú, có loại tựa như phàm nhân nhìn lên thần linh cảm giác, đường đương thần vương. đứng ở tại thần giới tri đỉnh, bọn hắn đã sớm quên hèn bọn là cái gì cảm giác hiện tại đối mặt dương tú bọn hắn lại một lần cảm nhận được nhưng là trong nội tâm cảm nhận được hèn mọn, cũng không có làm cho bọn hắn sinh lòng sợ hãi ngược lại phẫn nộ không thôi sát ý của bọn. với tư cách thần vương cảm nhận được hèn mọn, làm cho bọn hắn rất không thích thẹn quá hóa giận dương tú thiếu tại đâu đó giả vờ giả vịt năm đó chúng ta có thể đem cựu kiếm thần vương ép lên từ lộ hiện tại chúng ta đồng dạng có thể tiêu diệt ngươi ta mặc dù nhìn không ra tu vi của ngươi nhưng ngươi đột phá chủ thần sau mới tu luyện bao lâu ưu tính toán cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa người tiền người bây giờ tối đa cũng cựu là vừa vặn đột phá thần vương chi cảnh mà thôi đúng vậy một cái tân tấn thần vương có thể cường đại đi nơi nào chúng ta từng cái đều là đỉnh phong thần vương ưu tính toán cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa cường thịnh trở lại cũng không có khả năng làm cho một cái tân tấn thần vương còn hơn chúng ta mười một vị đỉnh phong thần vương liên thủ chúng thần vương quát lạnh nói nguyên một đám thần vương chi uy phóng ra ngoài trong lúc nhất thời thần uy cái thế quả nhiên là kinh tiền động địa một cỗ kinh diễm khí tức xông thẳng lên trời tựa như thần binh lợi khí tựa hồ muốn thương không thông cái đại lỗ thủng uy một chương 738, Đối với lực lượng ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Chương 738, đối với lực lượng ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Dương Tú có chút nhấc chân, di động một bước. Cái kia phóng lên trời thần vương khí tức, lập tức tiêu tán, cả phiến thiên không, gió im sóng lặng. Dễ dàng liên hóa giải 11 vị thần vương khí tức trùng kích. Các ngươi đối với chính thức lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Dương Tú bao quát lấy 11 vị thần vương, thản nhiên nói. Huyền Lôi Thần Điện ở bên trong, Huyền Lôi Thần Vương ánh mắt sắc bén nhìn lên bầu trời bên trong Dương Tú. Quá. Dương Tú, thiếu tại đâu đó giả bộ, ngươi muốn vì Cửu Kiếm Thần Vương báo thủ, chúng ta ngay ở chỗ này. có bản lĩnh liền dết tới Dương Tú đang tại rất nhanh trưởng thành kỳ cùng Dương Tú quyết chiến tự nhiên là càng sớm càng tốt hôm nay đã Dương Tú đến rồi Huyền Lôi Thần Vương tương đương người tự nhiên là muốn cùng Dương Tú phân cái thắng bại đến a có gan liền giết tới a ta ngược lại muốn nhìn cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa có thể mạnh bao nhiêu chúng thần vương ngươi một lời ta một câu quát lớn bọn hắn tại Huyền Lôi Thần Điện bày ra trùng trùng điệp điệp thủ đoạn tự nhiên là muốn cho chờ Dương Tú chủ động công tới trên bầu trời Dương Tú mỉm cười nói các ngươi cho rằng bằng các ngươi bố trí những mèo ba chân này trợ pháp đối với ta hữu dụng nói xong Dương Tú hư không đặt bộ. như là dẫm phải hướng phía dưới bậc thang bình thường, từ trên trời giáng xuống. Chúng thần vương ánh mắt xoàn xoạt, bọn hắn bố trí xuống sát trận, thế nhưng mà liền cao cấp nhất thần vương đều có thể chém giết. Mặc dù là cường như Huyền Lôi thần vương, tại đây trùng trùng điệp điệp sát trận ở bên trong, đều chỉ có một con đường chết, bọn hắn cũng không tin, những trận pháp này đối với Dương Tú không có uy hiếp. Theo như kế hoạch của bọn hắn, Dương Tú muốn cưỡng ép phá vỡ những trận pháp này, sát nhập Huyền Lôi thần điện ở bên trong, ít nhất cũng phải tiêu hao lớn nửa nguyên khí. Dương Tú từng bước một đạp không mà đến, cùng huyền lôi thần điện bên ngoài trận pháp càng ngày càng gần chúng thần vương ánh mắt đều tập trung tại dương tú trên người nguyên một đám bình lấy hô hấp chú ý dương tú nháy mắt sau đó dương tú bước vào trận pháp khu vực nhưng mà không gian một mảnh bình tĩnh không có một tòa trận pháp bích phát cái gì chúng thần vương ánh mắt chừng trên mặt lộ vẻ vẻ khó tin chỉ thấy dương tú tại chúng thần vương bố trí trùng trùng điệp điệp sát trận ở bên trong từng bước một thời gian dần qua đạp không về phía trước như nhàn nhã dạo chơi cái tia trùng trùng điệp điệp sát trận đối với dương tú mà nói lại như là không tồn tại không hẳn là đối với trùng trùng điệp điệp sát trận mà nói dương tú như là không tồn tại bình thường bởi vì trận pháp không có cảm ứng được bất cứ gì thường nào cho nên không có một tòa trận pháp kích phát hướng dương tú phát động công kích đây là làm sao làm được chúng thần vương trong nội tâm rung động khó có thể lý giải bất quá những sát trận này mặc dù không có bị động kích phát nhưng đều thụ những thần vương này khống chế có thể được trận chủ trực tiếp kích phát chúng thần vương ánh mắt ngưng tụ nháy mắt sau đó từng tòa sát trận khởi động một tòa sát trận là một phương thế giới lập tức trận pháp khu vực nội càng không chuyển ngược lại nhật nguyệt tề thiên có mặt trời từ trên trời gián xuống có hỏa diễm thiêu tận hư không có sóng lớn mang tất cả thiên địa có cương phong xé rách không gian mỗi một tòa sát trận ở bên trong đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng hội tụ cùng một chỗ có thể giết đỉnh tiêm thần vương trong ngay mắt dương tú bốn phương tám hướng đều trở mình giang khởi lục trời đất quay cuồng tương đạo khủng bố lực lượng hướng dương tú mang tất cả công kích mà đến dương tú thần sắc lạnh nhạt như trước như là nhàn nhã dạo chơi bình thường từng bước một đi về hướng huyền lôi thần điện mặt trời theo trên người hắn đi qua hỏa diễm theo đưa hắn vây quanh sóng lớn xông qua thân thể của hắn cương phong vây quanh hắn không ngừng rào sát thế nhưng mà dương tú thân thể bình yên vô sự thậm chí liền tóc ti đều không có lộn xộn thoáng một phát, liền từ kinh khủng tiêu công kích ở bên trong bình yên vô sự đi ra chúng thần vương thần sắc kịch trấn nhìn xem dương tú thần sắc không chỉ là rung động còn có một tia sợ hãi những khủng bố này công kích đủ để đánh chết đỉnh tiêm thần vương có thể hoành tại dương tú trên người nhưng lại dương tú tựa hồ cũng không tồn tại đồng dạng trực tiếp liền bị cái này tuổi chút ít công kích bỏ qua cái này quá không thể tưởng tượng cho dù là thần vương đều có thể dùng lý giải một màn này tựa hồ dương tú chỗ không gian cùng những trận pháp này, vô số sát chiêu cũng không tại đồng nhất phiến không gian. cho nên, những sát chiêu này mặc kệ cỡ nào cường đại, căn bản đều không gặp được dương tú. đối với dương tú, không có chút nào uy hiếp. nhìn xem dương tú tại trùng trùng điệp điệp sát trận ở bên trong, nhàn nhã dạo chơi giống như đi tới. chúng thần vương hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên kỵ chi ý. lực lượng như vậy, hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy đáng sợ. huyền lôi thần vương sát mặt, từ độ âm trầm. hắn có nghĩ qua, cự đỉnh kiếm chủ truyền thừa là hạng gì lực lượng cường đại, nhưng cũng không có nghĩ đến, đúng là như thế quỷ dị, loại này không nhìn thẳng công kích thủ đoạn. liền Thần Vương đều sợ hãi. Đây là siêu thoát quy tắc lực lượng, nhanh, khởi động Vạn Linh tụ nguyên đại trận, chỉ có đem thực lực của chúng ta ngưng tụ thành nhất thể, đồng dạng đạt tới siêu thoát quy tắc lực lượng cấp độ, mới có thể tới một trận chiến. Mặt khác 10 đại thần vương, đều thần sắc nghiêm trọng, lập tức tất cả đứng các vị. Trên người bọn họ, nguyên một đám trận pháp in dấu in ra, 10 đại thần vương, dùng thần vương chi thân thể làm trận cơ, tạo thành Vạn Linh tụ nguyên đại trận. Đồng thời, toàn bộ Huyền Lôi thần vực, vô số bên trong thành trì, đều hiện lộ ra nguyên một đám cực lớn trận văn, bao phủ toàn bộ thành trì. Những thành trì này bên trong chủ thần, bình thường thần, nguyên một đám kinh ngạc phát hiện, lực lượng của mình bị một cổ lực lượng vô hình cho hút đi. Một thành trì ở bên trong đều có sổ dùng trăm vạn kế bình thường thần, chủ thần số lượng không đợi. Cái kia nguyên một đám thành trì, không biết bao nhiêu ước ước vạn vạn bình thường thần, đại lượng chủ thần, lực lượng đều bị vạn linh tụ nguyên trận hấp thu. Sau đó, thông qua trong thành trận văn truyền lại đến mười đại thần vương trên người. Mười đại thần vương trước đem những lực lượng này thu thập tại trên người. Cuối cùng nhất, huyền lôi thần vương trên người cũng hiện lộ ra rạp chẳng trị trận pháp là Mười đại thần vương đem trên người hội tụ năng lượng, toàn bộ đánh ra. chuyển di đến Huyền Lôi Thần Vương trong cơ thể. Lập tức, Huyền Lôi Thần Vương thần thể lên, trở nên rất cao, càng lớn, không ngừng hướng lên kéo lên. 3 trượng, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Cuối cùng nhất, Huyền Lôi Thần Vương vừa được hơn vạn trượng cao, trùng trùng điệp điệp tiêu, mới đến cái hông của hắn, vờn quanh lấy thân thể của hắn. Huyền Lôi Thần Vương bốn phía, không gian không ngừng liệt ra khe hở, nhấc tay giơ lên chân, càng là chôn vùi thành từng mảnh hư không. Giờ phút này Huyền Lôi Thần Vương, hội tụ mười đại thần vương, hơn vạn chủ thần, vạn vạn bình thường thần lực lượng, tăng lên tới một cái nghe rợn cả người trình độ. trực tiếp vượt qua thần vương lực lượng cực hạn, đặt đến phá hư thần giới quy tắc cấp độ. Huyền Lôi Thần Vương trong hai mắt tản ra quang, tùy tiện liếc là được nhìn ra không mấy cảm nhận được cái kia vô cùng lực lượng, Huyền Lôi Thần Vương có một loại cảm giác, hắn có thể đánh vỡ thần giới thiên cung, phá thần giới đại địa, có thể trực tiếp nghiền nát giao diện quy tắc, ngao dù vô tận thế giới. khủng bố như thế lực lượng tại thân, Huyền Lôi Thần Vương trong nội tâm lực lượng đại thịnh, to như ngàn trượng núi cao đầu, có chút túi đầu, bao quát nhìn phía dưới Dương Tú, Huyền Lôi Thần Vương hét lớn một tiếng, thanh âm như là cự trọng kinh lôi phá không mà hạ. Dương Tú, ngươi mới là đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. buồn vương một cước, liền có thể dẫm chết ngươi. tiếng nói rơi, huyền lôi thần vương một cước hướng dương tú dẫm đi qua. quy một chương bảy trăm ba mươi chín, xin hàng lâm a. chương bảy trăm ba mươi chín, xin hàng lâm a. huyền lôi thần vương giờ phút này, thân cao vạn trượng, một chân đều có ngàn trượng chi trường, mấy trăm trượng rộng. một cước này đặt xuống, cái kia quả thực tiệu là một tòa cự đại thần sơn từ trên trời giáng xuống. phía dưới, trùng trùng điệp điệp hư không áp xuống, bạo liệt phấn thoái chân không. cái kia bố trí tại huyền lôi thần điện bên ngoài trùng trùng điệp điệp trận pháp, tại một cước này trước mặt, không chịu nổi một kích, tầng tầng hủy diệt. một cước này chi uy. Dù là Dương Tú ở vào một cái khác tầng không gian, cũng muốn bị dẫm trong. Đối với Huyền Lôi Thần Vương cái kia vạn trượng cao thân hình, Dương Tú giờ phút này quả thực tiệu là người bình thường trước mặt một hạt hơi bụi như vậy thật nhỏ. Dưới chân không gian nát ấy, trôn bụi hóa thành một cái phong tỏa không gian, tránh cũng không thể tránh. Một cước này, Huyền Lôi Thần Vương liền muốn đem Dương Tú dẫm thành thịt nát. Dương Tú nhìn xem trên không đạp xuống cái kia giống như cùng thần sơn giống như đại bản chân khổng lồ, trên người quần áo khẽ nhúc đích, hữu lực lượng chấn động tiến nhập hắn chỗ không gian. Một lúc này, uy lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Bất quá Dương Tú trên mặt cũng không có chút nào dị sắc. Hắn tay dựng ở trước người, tay niết kiếm chỉ, hướng lên không một điểm, một tiếng quát nhẹ, phá. Lập tức, một đạo sáng chói kiếm quang phóng lên trời. Dương tú thân thể cùng kiếm quang hợp lại là một, trực tiếp hướng lên bầu trời trong bay đi, cùng huyền lôi thần vương đạp xuống bản chân khổng lồ và chạm. Phúc. Một tiếng phá tiếng nổ, kiếm quang trực tiếp đâm vào bản chân khổng lồ bên trong. Cái kia to như thần sơn truy lạc bản chân khổng lồ, bị kiếm quang lập tức xuyên thủng ra một cái đường tính hơn một triệu lỗ thủng. Kiếm quang phóng lên trời, trong nháy mắt liền phi đến vạn trượng không trung, cùng vạn trượng cao huyền lôi thần vương sóng vai. Bị đánh ra lỗ thủng bản chân khổng lồ, rơi trên mặt đất, uy lực như trước khủng bố. Trong chốc lát đem trùng trùng điệp điệp trận pháp sát chiêu giống thành nát bấy, khủng bố gợn sóng theo mặt đất hướng bốn phương tám hướng trùng kích mà khai, phương viên trăm dặn mặt đất đều chấn động mạnh, tựa như lật ra cái địa chỉ lên trời. Đáng tiếc, khủng bố như thế phá hư, lại không có thể gây tổn thương cho đến Dương Tú mạnh may. Đối với vạn trượng cao huyền lôi thần vương mà nói, chân một cái đằng trước đường kính hơn một trượng lỗ thủng, giống như là văn tự trích một miếng không sai biệt lắm, chút nào không ngại. Dương Tú tốc độ nhanh, huyền lôi thần vương tốc độ cũng phương hướng, Dương Tú vừa mới bay lên vạn trượng không trung, liền có một giống như cùng ngũ chỉ sơn bàn tay, nhanh liệt đập đi qua. Bẹp. Dương Tú thân ảnh như điện. xuyên thẳng qua đa trọng không gian cực tốc di động ngũ chỉ sơn cự trưởng đánh ra thất bại nát bấy một mạng lớn hư không lúc này huyền lôi thần vương tay kia tạo thành cự quyền manh kích mà ra lại hướng dương tú vanh đi qua dương tú tránh né tốc độ mặc dù nhanh có thể huyền lôi thần vương tốc độ công kích luôn có thể trong nháy mắt liền đuổi theo dương tú thân thể manh liệt gian cất cao lướt qua cự quyền rơi vào cái kia như cùng một cái thật dài sơn lĩnh giống như trên cánh tay siêu siêu siêu dương tú mỗi một cước bước ra dưới chân đều có bùn nguyên ấn văn hiển hóa thân thể như là một đạo tật chỉ từ sơn lĩnh giống như trên cánh tay gào thét mà qua huyền lôi thần vương tay kia hóa trưởng lần nữa đánh ra mà đến dương tú tốc độ quá nhanh cái kia cự trưởng nhưng lại vô cái không kích tại cánh tay của mình phía trên lấy được như là sơn lĩnh giống như cánh tay chấn động mạnh lúc này dương tú đã di động đến cánh tay cuối cùng đến vai huyền lôi thần vương vai một đứng thẳng đầu thứ nhất liền như là hai tòa thần sơn đụng vào nhau giáp công dương tú dương tú núi chân điểm một cái thân thể phóng lên trời lần nữa né qua cái này trong nháy mắt dương tú đã đến huyền lôi thần vương đỉnh đầu một cước đạp xuống chỉ thấy dương tú thân thể đột là bì lớn một cước này cấp tốc kéo dài mu bàn chân cũng đại như núi máy liệt nát huyền lôi thần vương đỉnh đầu vâng. một tiếng bạo hưởng trong hư không chấn động ra một vòng lại một vòng, vòng sáng bốn phương tạm hướng trăm không gian chôn vùi huyền lôi thần vương bị một cước này được thân thể chấn động mạnh vạn trượng cao thân hình máy liệt hướng phía dưới truy lạc hai cái dài mấy ngàn triệu chân đồng thời quỳ xuống đập vào mặt đất a huyền lôi thần vương gào thét sóng âm chấn vỡ thương cùng chôn vùi vô cùng không gian trên người của hắn tách ra vô lượng thần quang phóng lên trời thân thể mãnh liệt đứng thẳng uy hiếp che thiên dương tú cũng đã bắn ngược mà lên xa xa nổ bắn ra mà mở huyền lôi thần vương hai tay hợp lại. hướng dương tú đập đi qua tựa như hai miếng mấy trăm trượng cao đại môn đối với hướng đánh ra Hiu! dương tú trên người trùng trùng điệp điệp kiếm quang tách ra giờ này khắc này dương tú cũng không có cái gì vô cấu kiếm thể rồi hắn đã tinh thông kiếm đạo bổn nguyên bao giờ cũng đều là trí cường kiếm thể kiếm quang tách ra dương tú thi triển kiếm thuật hai đạo kiếm quang phía bên trái phải bay ra lập tức phá toái hư không chạm đến phía chân trời cuối cùng hai cái cự trưởng lập tức từ trên trời ra xuống bị kiếm quang chặn đứt huyền lôi thần vương trấn tuyệt đối không nghĩ tới dương tú kiếm thuật chi vi vậy mà khủng bố đã đến tình trạng như thế khẽ động sử dụng kiếm thuật liền đã đoạn hắn song trường nháy mắt sau đó dương tú hai tay hợp lại vung chạm mà xuống lại là một đạo kiếm quang chém đúng ra một kiếm này chém thẳng về phía trước trực tiếp chém về phía huyền lôi thần vương vạn trượng cao nguyên linh thần thân thể huyền lôi thần vương cảm thấy nguy hiểm biết rõ chính mình cho dù là mượn nhờ vạn linh tụ nguyên trận lực lượng cũng khó có thể chống lại vội vàng lui về phía sau nhưng mà kiếm quang tốc độ quá nhanh đương kiếm quang thoáng hiện thoáng qua tầm đó cũng đã chạm đến phía chân trời cuối cùng đồng thời ra chém vào dưới phương mặt đất Huyền Lôi Thần Vương Vạn Trượng Cao Nguyên Linh Thần Thân Thể lập tức bị một phân thành hai. Cái này Nguyên Linh Thần Thân Thể là tụ tập mười một vị Thần Vương, hơn vạn vị Chủ Thần. Ước ước vạn vạn bình thường Thần Lực lượng ngưng tụ mà thành, đương bị triệt để phá vỡ. Cố lực lượng này Huyền Lôi Thần Vương không cách nào nữa không chế, trực tiếp bạo liệt. Với anh, một cố kinh khủng đến cực hạn Nguyên khí chấn động nổ tung, trung trung điệp điệp không gian đều bị phân phái chân không. Dương Tú Đạp lập hư không, dù là hắn thân ở đá trọng không gian, cũng bị kinh khủng kia khí lưu thổi chúng quần áo cuồng loạn nảy múa, tóc đen phi dương. Không hơn, chỉ là Nguyên Linh Thần tự bạo khai dư ba, còn không cách nào chính thức dung hắn. Ở đằng kia phiên cổ nguyên khí bên trong, một đạo thân ảnh hướng phía sau nổ bắn ra mà ra, hiện lộ ra Huyền Lôi Thần Vương chân thân. Giờ phút này, Huyền Lôi Thần Vương chân thân máu tươi chảy đầm đìa, thần xác vô cùng chật vật, hơn nữa trong hai mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Hắn cho rằng bằng vạn linh tụ nguyên trận, tụ tập vô số bình thường thần, cùng với chúng chủ thần, thần vương lực lượng, liền có thể đủ chống lại Dương Tú, hiện tại xem ra, hiển nhiên là cái chơi cười. Dương Tú thực lực, đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, căn bản không cách nào chống lại. Mà khác 10 đại thần vương, giờ khắc này cũng toàn bộ đều mặt không có chút máu, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Một trận chiến này là cuộc chiến sinh tử, bại phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. thân là thần vương, bọn hắn thực khó tiếp nhận kết quả như vậy. chúng thần vương ánh mắt đều đã rơi vào huyền lôi thần vương trên người. hiện tại, sở hữu thủ đoạn đều đã dùng hết, chỉ còn lại có huyền lôi thần vương theo như lời, cái kia trương cuối cùng át chủ bài, triệu hoán bất tử thần vương anh linh. huyền lôi thần vương, tại vừa rồi nguyên khí trong lúc nổ tung, cũng cơ hồ hóa thành một mảnh phế tích, rơi vào phế tích bên trong huyền lôi thần vương, không chút do dự xuất ra một cái màu đen con rối, dùng máu tươi chú, hô to một tiếng, bất tử thần vương anh linh, ta nguyện dùng máu tươi làm mối dựng lên câu thông minh giới cầu. Xin hàng Lâm A. Quy một chương 740, Bất tử thần vương Anh Linh. Chương 740, Bất tử thần vương Anh Linh. Theo Huyền Lôi thần vương vừa mới nói xong, cái kia màu đen con rối lập tức tách ra trùng trùng điệp điệp ô quang. Cái kia màu đen con rối như là sống lại, trong mắt nhẹ nhàng chuyển động, phát ra khạc khạc kiệt tiếng cười quái dị. Một cú quét ngang đa trọng không gian khủng bố chấn động, theo màu đen con rối bên trên tán phát ra. Trên bầu trời, Dương Tú cảm nhận được cô ba động này, lông mày đều có chút mày lên. Hắn theo cô ba động này ở bên trong, cảm nhận được siêu việt thần giới quy tắc lực lượng, thập phần mông khủng bố. cũng không so với chính mình lĩnh ngộ quy tắc chi lực chỗ thua kém cái này làm cho dương tú thần sắc nghiêm trọng thêm vài phần đạp hư mà đứng ánh mắt nhìn chăm chú lên huyền lôi thần vương trong tay màu đen con rối như lâm đại định chúng thần vương cảm nhận được màu đen con rối truyền đến chấn động đều thần sắc sáng ngời. thật cương đại thật là khủng khiếp tốt nguyên ngông khí tức bọn hắn theo màu đen con rối bên trên cảm nhận được đánh bại dương tú lực lượng huyền lôi thần vương thần sắc ngay từ đầu cũng rất hưng phấn kích động nhưng rất nhanh hắn tự kích động không đứng dậy rồi hắn phát hiện màu đen con rối một mực dán trên tay hắn vậy mà phân không mở Huyền Lôi Thần Vương dùng thần vương huyết kích hoạt lên cái này màu đen con rối, hiện tại, màu đen con rối như trước tại liên tục không ngừng hấp thu lấy Huyền Lôi Thần Vương thần vương huyết. Chỉ là hấp thu một điểm thần vương huyết, Huyền Lôi Thần Vương cũng không thèm để ý, nhưng nếu là một mực hấp thu xuống dưới, cái này làm cho Huyền Lôi Thần Vương trong nội tâm sợ hãi, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Huyền Lôi Thần Vương lập tức dốc sức liệu mạng vung lên bàn tay, muốn màu đen con rối cùng thân thể của mình tách ra. Nhưng là, màu đen con rối cùng bàn tay của hắn giống như có lẽ đã ngưng làm một thể, căn bản vùng không mở. Mặt khác mười đại thần vương, gặp Huyền Lôi Thần Vương bộ dạng, trên mặt vẻ hưng phấn dần dần bình tĩnh. cũng cảm thấy một tia không ổn. chiếc hai, chiếc hai. Huyền Lôi Thần Vương đã bắt đầu kinh hoàng rồi. Tay kia bắt lấy màu đen con rối, muốn đem màu đen con rối theo trên bàn tay đẩy xuống. thế nhưng mà, lập tức hắn liền phát hiện, hai cánh tay đều dán tại màu đen con rối bên trên cầm không xuống. vốn, màu đen con rối chỉ là theo hắn một tay bên trên hút máu. hiện tại, đồng thời theo hắn hai cánh tay bên trên hút máu, tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Huyền Lôi Thần Vương trong cơ thể thần huyết liên tục không ngừng hướng màu đen con rối truyền đi, thần sắc càng ngày càng hoảng sợ. hắn cảm giác mình thần huyết sẽ bị hút sạch, sẽ bị trực tiếp hút chết. nhanh, đem ta hai tay chém xuống đến. chém xuống đến. Huyền Lôi Thần Vương nhìn về phía Mười Lại Thần Vương, quát lớn. Thần Vương tích huyết trọng sinh, chỉ cần có một giọt huyết, liền có thể đủ đúc lại thần thân thể, đã đoạn hai tay, không phải vấn đề gì. Nhưng nếu toàn thân thần huyết bị hút sạch, cái kia chính là triệt để tử vong. Mười Lại Thần Vương nhìn xem Huyền Lôi Thần Vương, không có người động thủ. Bác Minh Thần Vương nói, "Huyền Lôi Thần Vương, đã đoạn ngươi hai tay thì như thế nào, cuối cùng ngươi cũng sẽ chết ở dương tú trong tay, cho nên, bất tử thần vương anh linh tích ngươi huyết, ngươi liền đều kiên nhẫn một chút, làm cho bất tử thần vương anh linh hấp cái đủ à, chờ hắn hấp đã đủ rồi, tự nhiên sẽ chém dương tú, báo thủ cho ngươi." còn lại thần vương khẽ gật đầu, đều là như thế này cách nhìn dương tú thực lực, vừa rồi tất cả mọi người thấy được, nếu là không có người ngăn trở dương tú, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. hiện tại huyền lôi thần vương vận dụng cuối cùng át chủ bài triệu hoán bất tử thần vương anh linh, tự nhiên là muốn đem bất tử thần vương anh linh triệt để triệu hoán đi ra. về phần huyền lôi thần vương sẽ được bị hút sạch thần huyết chết, cái kia hết cách rồi, dù sao tử đạo hưu không chết bần đạo thì tốt rồi. hắn nói đúng, ngươi gọi về bổn tọa, bổn tọa hội báo thù cho ngươi, bổn tọa cần thần vương chi huyết ở tại thần giới đúc lại thân thể, còn cần thần vương chi hồn bổ dưỡng thoáng ngon phát, cho nên người thần huyết thần hồn đều lấy tới a khắc khắc khắc kiệt màu đen con rối ở bên trong chuyển đến bất tử thần vương anh linh khắc khắc cười lạnh không không huyền lôi thần vương thần sắc hoảng sợ liên tục hô to nhưng hắn là thần giới đương kim cực kỳ có thiên phú thần vương a đợi một thời gian tương lai hắn cũng có khả năng đạt tới vạn kiếp thần vương nguyên thủy thần vương bất tử thần vương trở thần giới sử thượng nhất phú nổi danh trí cường thần vương trình độ cũng có khả năng lĩnh ngộ siêu thoát thần giới quy tắc lực lượng nhưng bây giờ sẽ chết hơn nữa hay vẫn là bị chính mình triệu hoán đi ra bất tử thần vương anh linh cho hút máu đến chết hơn nữa Không chỉ có muốn hút sạch hắn thần huyết, còn muốn hấp thần hồn của hắn. Thần huyết bị hút sạch, chỉ là thân thể chết. Thần vương thần hồn cường đại cỡ nào, còn có thể đoạt xá chúng sinh. Thần hồn cũng bị hút đi, cái kia chính là chính thức thần hình đều diệt. làm cho Huyền Lôi Thần Vương hy sinh chính mình cứu vớt mặt khác mười đại thần vương. Điều đó không có khả năng, hy sinh mười đại thần vương cứu hắn còn không sai bị lắm. Nhưng bây giờ, Huyền Lôi Thần Vương căn bản không có lựa chọn quyền lực. Chỉ thấy Huyền Lôi Thần Vương thân thể, lấy mắt thường giống như tốc độ khô đi. Trên người hắn thần huyết, toàn bộ bị bất tử thần vương anh linh hút đi. Cuối cùng nhất. Huyền Lôi Thần Vương một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, đâm thẳng linh hồn, thần hồn của hắn cũng bị hút đi. Màu đen con rối, trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, thật sự là mỹ vị a. Thái Vi Thần Vương, Lang Thiên Thần Vương, Bắc Minh Thần Vương chờ mười đại thần vương thấy thế, nhìn xem màu đen con rối đều ánh mắt kiên kỵ. Thế nhưng mà, giờ phút này cũng chỉ có thể đủ dựa vào bất tử thần vương anh linh để đối phó dương tú. Mười đại thần vương ngay ngắn hướng hướng màu đen con rối bái xuống, nói, hoang niên bất tử thần vương giá lâm thần giới, khẩn cầu bất tử thần vương ra tay đánh chết dương tú này tặc. Vi Huyền Lôi Thần Vương báo thủ. Nói xong, mười đại thần vương đều hướng lên bầu trời bên trong dương tú chỉ đi. Dương Tú đạp hư mà đứng, khoe môi nít lên một vòng lãnh ý, như hắn chỉ là bằng lực lượng của mình đối với bất tử thần vương Anh Linh, thật đúng là có chút ít kiên kỵ. Nhưng Dương Tú có chín tôn thánh đỉnh nơi tay, nhưng lại nghiêm nghị không sợ, trong nội tâm vững như bản thạch. Cũng muốn nhìn một cái, người này Dương Thần giới vô tận tuế nguyện bất tử thần vương, đến tột cùng có gì thủ đoạn? Màu đen con rối con mắt chuyển động, nhìn trên bầu trời Dương Tú liếc, sau đó lại hướng người đại thần vương qua tới, nói: Báo thủ là khẳng định phải cho các ngươi báo thù, nhưng bổn tọa còn chưa ăn no, còn nói bụng đâu rồi? Hay vẫn là trước chờ bổn tọa ăn no rồi rồi nói sau? Mười đại thần vương thần sắc sững sờ, thầm nghĩ, ăn hết một cái Huyền Lôi thần vương còn chưa đủ, còn muốn ăn ai? Như vậy tưởng tượng, mười đại thần vương lập tức nguyên một đám phía sau lưng lạnh cả người, nên không phải còn muốn ăn ta đi. Nghĩ đến Huyền Lôi thần vương thảm trạng, bị hấp được thần hình đều diệt, mười đại thần vương nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ. Ngay trong nháy mắt này, màu đen con rối đậu. Phốc phốc phốc phốc phốc, từng đạo phá tiếng vang khởi. Mười đại thần vương đồng thời cảm giác được ngược mắt lạnh, vừa rồi trong nháy mắt đó, màu đen con rối vậy mà đục lô đã qua bọn hắn mười người thân thể. Cái này là bực nào tốc độ? Trong chớp mắt không đến, màu đen con rối liền về tới tại chỗ. nhưng trong tay lại cầm lấy 10 căn tơ máu. Mỗi một căn tơ máu, liên tiếp lấy 10 đại thần vương ngực lỗ thủng. Đến đến, đều tới, cho bổn tọa hưởng dụng. Màu đen con rối lôi kéo 10 căn tơ máu, khạc khạc cười lạnh. 10 đại thần vương, thân thể không bị điều khiển tự động hướng đi màu đen con rối, trên người thân huyết. Theo tơ máu bị hút đi, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô cạn. Quy một chương 741, 180 triệu năm. Chương 741, 180 triệu năm. Không, không. Bất tử thần vương tha mạng, tha mạng. Chúng ta là triệu hoán ngươi tới hỗ trợ đó a, ngươi sao có thể giết ta nhóm? mười đại thần vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ la lớn khắc khắc khắc kiệt ta sẽ giúp các ngươi giết chết bầu trời tiểu tử kia đúng không các ngươi yên tâm ta sẽ thay các ngươi giết chết hắn yên tâm chết đi bất tử thần vương khắc khắc cười quái dị màu đen con dối không ngừng hút máu tách ra hồng nhuận thơn phất sáng bóng mười đại thần vương bị tơ máu lôi kéo tới gần màu đen con dối trên người thần huyết bị rất nhanh hút đi thân thể lom xuống dưới trong mắt của bọn hắn tràn đầy hối hận cuối cùng là cảm nhận được rồi vừa rồi huyền lôi thần vương đã chết lúc là tâm tình gì triệu hoán đến bất tử thần vương anh linh là vì đối phó dương tú, để cho mình mạng sống. Hiện tại bọn hắn ngược lại là trước đã bị chết ở tại Bất Tử Thần Vương Anh Linh trong tay, đây hết thảy còn có ý nghĩa gì? Chúng thần vương vốn là hối hận, tự trách, nhưng ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc, lại tràn đầy oán hận, đối với Dương Tú tràn đầy oán hận. Nếu không là Dương Tú bắt buộc, Huyền Lôi Thần Vương như thế nào sẽ đi triệu hoán Bất Tử Thần Vương Anh Linh, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không chết. Hết thảy đều do Dương Tú. Dương Tú, chúng ta ở dưới cựu tiền chờ ngươi." Mấy cái thần vương trước khi chết, cùng kêu lên quát. Đã tử vong không thể tránh né, như vậy bọn hắn cuối cùng nhất nguyện vọng là lôi kéo dương tú cùng một chỗ chịu chết chờ dương tú cũng bị bất tử thần vương anh linh đánh chết rất nhanh mười đại thần vương đều thân thể khô cạn thần hồn cũng bị hút thần hình đều diện dương tú đạp lập hư không lạnh lùng xem của bọn hắn chết không có ngăn lại những thần vương này chính mình chịu hắn đến ác ma kết quả đã chết tại ác ma chi thủ hoàn toàn là tự làm tự chịu đây chính là bọn họ nên có kết quả cái kia màu đen con rối liên tục hút 11 vị thần vương thân huyết thần hồn về sau thân hình bành trướng bị lớn rất nhanh liền có người bình thường lớn nhỏ bành trướng về sau cũng không còn là con dối hình dạng mà là có da có thịt biến thành một người mặc trường bảo màu đen trung nhân nhân hắn dĩ nhiên là là bất tử thần vương hắn trở về thần giới đúc lại thần thân thể nhìn xem thần giới đại địa thần sắc cảm khái 180 triệu năm Bùn tọa đã có trọn vẹn 180 triệu năm không có trở về thần giới nữa à khắc khắc khắc kiệt khắc khắc khắc, khắc ha, ha, ha bất tử thần vương thì thảo tự nói nói xong nói xong liền cười ha hả tiếng cười ngay từ đầu quái dị sắc lạnh thế thế, cuối cùng nhất mênh mông quần của to lớn tiếng quồng tiếu về sau bất tử thần vương nghĩ tới điều gì thần xác lạnh lẽo tức giật quát huyền thiên đem ngươi bổn tọa chấn áp tại Minh Giới Cựu U Minh Tuần ở chỗ sâu tròng, suốt 180 triệu năm, 180 triệu năm à, ngươi cho rằng có thể vĩnh viễn đem ta một mực chấn áp xuống dưới sao? Bổn tọa hay vẫn là đi ra, đi ra, ha ha ha, đi ra. Dương Tú nhàn nhạt nhìn xem bất tử thần vương, nói, đi ra thì đã có sao? Cựu đỉnh kiếm chủ không biết đi nơi nào, nhưng hắn chuyển thừa còn ở tại Thần Giới, không được phép ngươi làm yêu. đã lấy được Cựu đỉnh kiếm chủ chuyển thừa, thông qua chín tôn thánh đỉnh câu thông, Dương Tú tự nhiên sẽ hiểu Cựu đỉnh kiếm chủ danh tự. đã nhưng cái này bất tử thần vương là Cựu đỉnh kiếm chủ năm đó trấn áp. hiện tại hắn theo Minh Giới Cựu U Minh tuyển phía dưới trốn thoát như vậy Dương Tú với tư cách Cựu Đỉnh Kiếm Chủ Truyền Nhân tự nhiên là muốn thu cái vĩ đem cái này bất tử thần Vương diệt trừ trên bầu trời truyền đến thanh âm đã cắt đứt bất tử thần Vương lầm bầm lầu bầu thần sắc hắn nổi giận nhìn về phía Dương Tú nói ai ai là Cựu Đỉnh Kiếm Chủ Truyền Nhân Dương Tú lạnh nhạt nói xa cuối chân trời gần ngay trước mắt là ngươi bất tử thần Vương nhìn xem Dương Tú ánh mắt mánh liệt lửa giận như là núi lửa bộc phát sát ý ngập trời vậy ngươi nhất định phải chết vừa vặn cái này mấy cái thần Vương triệu hoán bùn tọa đi ra coi như là công lao không nhỏ bọn hắn cũng muốn ngươi chết, ngươi chịu cùng bọn họ đồng dạng thần hình đều diệt ta. vừa mới nói xong, bất tử thần vương thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại dương tú trước mặt. một quyền anh đi qua. Vâng anh, một quyền này như là động đến cựu thiên thập địa, lục đạo luân hồi, cả phiến thiên địa đều đang chấn động. nguyên một đám thần luân hiển hóa tại bất tử thần vương sau lưng. cựu thiên thần luân quyền, siêu thoát thần giới quy tắc vô thượng quyền pháp. một quyền, vâng anh mà cựu thiên thập địa, lục đạo luân hồi trung hoàng vạn giới, duy ngã độ tôn. một quyền này chấn động vô cùng không gian, mặc kệ dương tú ở vào cái đó nhất trọng không gian, đều muốn mặt lâm mạnh nhất tay đấm. Căn bản không cách nào bằng không gian pháp tắc ngăn cản, cũng không thể bằng không gian pháp tắc suy yếu. Dương Tú đồng dạng ra quyền, thiên đạo bổn nguyên thể lực lượng bộc phát, chín loại đại đạo bổn nguyên chi lực ngưng tại quyền kình bên trong. Vô hai quyền va chạm, không biết làm vỡ nát bao nhiêu trọng không gian. Bốn phương tam hướng, phương viên trăm hơn mười dặm đại địa như là bị lưỡi đao lột bỏ một tầng. Bất kể là hoa cỏ cây cối, hay vẫn là cung điện tường thành, hay là thần giới võ giả, chỉ cần tại trong phạm vi, đều trong nháy mắt chấn động thành hư vô. Đây mới thực là siêu thoát quy tắc chi lực bên trên lực lượng va chạm mạnh, cho dù là thần vương cũng phải lập tức chấn động ép viên tử. Hóa thành thiên đạo buồn nguyên dung nhập ở giữa thiên địa. Bất tử thần vương mặc dù bị chấn áp, nhưng cái này một trăm tám mươi triệu năm, hắn cũng không có nhàn rỗi, Tại cửu u minh tuyển một mực tại tìm hiểu lấy trong thiên địa buồn nguyên lực lượng, luận tạo nghệ chi sâu, còn muốn thắng tại dương tú không ít. Dù là hắn là mới đúc thần thân thể, xa không bằng dương tú thiên đạo buồn nguyên thể cường đại, nhưng là bằng cường đại buồn nguyên tạo nghệ, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa quyền kinh, đem dương tú đẩy lui. Nháy mắt, dương tú hướng phía sau bạo rời khỏi hơn mười dặm. Nháy mắt sau đó, bất tử thần vương lần nữa vừa xài bước đến, cửu thiên thần luân quyền lần nữa anh đến. Dương tú lần nữa ra tay, nguyên khí ngưng kiếm. thi triển ra cựu đỉnh kiếm chủ kiếm thuật truyền thừa, cựu nguyên thiên đạo kiếm thuật, nay kiếm thuật căn cứ cựu đỉnh bên trong buồn nguyên chi đạo tìm hiểu mà ra, dẫn động thiên địa buồn nguyên chi lực, hóa thành vô thượng kiếm thuật, là trí cường công phạt chi thuật, tu luyện đến đại thành, đủ một kiếm phá giới. trong lúc nhất thời, kiếm quang tung hành, tan vỡ vô cùng không gian. bất tử thần vương trực tiếp dùng thần thân thể chi thân cùng dương tú kiếm thuật va chạm, phấp phấp phấp phấp, thần thân thể bị kiếm quang phá vỡ từng đạo miệng vết thương. nhìn về phía trên, dương tú đại chiến thưa phong, nhưng mà bất tử thần vương tựa như không biết đau đớn bình thường, trên người cũng không có một giọt thần huyết chảy ra. Hắn thần thân thể phía trên môi xuất hiện một vết thương, đương kiếm quan qua đi, liền sẽ lập tức tự lành, khôi phục như lúc ban đầu. Bất tử chi thân, tu luyện tới cựu trọng cực hạn bất tử chi thân, có được vĩnh sinh bất tử lực lượng, bất luận cái gì phá hư đều lập tức phục hồi như cũ. Cho nên, mặc kệ Dương Tú kiếm thuật là cỡ nào lăng lệ ác liệt cường đại, bất tử thần vương đều chút nào không sợ, nhìn như không thấy, không ngừng hướng hướng Dương Tú tấn công mạnh, đánh cho Dương Tú liên tiếp lui về phía sau. Dương Tú vừa đánh vừa lui, biết rõ chính mình đối với thiên đạo bổn nguyên linh ngộ, không bằng bất tử thần vương, kiếm thuật của hắn dù rằng phá vỡ đối phương thần thân thể, nhưng không cách nào chính thức làm bị thương hắn. trừ phi là cao hơn đối phương thiên đạo bổn nguyên trí lực mới có thể đối với bất tử thần vương tạo thành chân chính tổn thương hai người đại chiến mấy trăm hiệp dương tú trong lúc đó vung tay lên chín tôn thánh đỉnh theo trong cơ thể hắn bay ra quy một chương 742, trăm bốn rốt cục trở lại rồi chương 742, rốt cục trở lại rồi làm sao có thể dĩ nhiên là chín tôn thánh đỉnh hắn vậy mà không có đem chín tôn thánh đỉnh mang đi lưu tại thần giới bất tử thần vương nhìn xem chín tôn thánh đỉnh lập tức sắc mặt đại biến kinh hô lên thiên đạo bổn nguyên lực lượng vô cùng vô tận co như là đạt tới siêu thoát thần giới quy tắc phía trên cũng chẳng qua là vừa mới lĩnh ngộ thiên đạo bùn nguyên nhập môn mà thôi thế nhưng mà chín tôn thánh đỉnh ở bên trong lại ẩn chứa chín loại nguyên vẹn thiên đạo bùn nguyên một khi vận dụng chín loại nguyên vẹn thiên đạo bùn nguyên đó là thập phần khủng bố tồn tại bất tử thần vương hoàn toàn hiểu rõ năm đó cựu đỉnh kiếm chủ bằng cựu đỉnh lĩnh ngộ nguyên vẹn thiên đạo bùn nguyên là kinh khủng cỡ nào thập phương vô ảnh giống như lục đạo tuyệt hình tung nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành tùy ý một bước liền có thể đủ xuyên thẳng qua tất cả cái thế giới tiện tay một kích liền có thể đủ hủy diệt không trọng không gian Cựu đỉnh kiếm chủ để lại chín tôn thánh đỉnh, nếu là Dương Tú có thể kích phát chín tôn thánh đỉnh lực lượng. Bất tử thần vương ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tuy nói hắn bất tử chi thân tu luyện đến cực hạn, có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng là không có nghĩa là hắn sẽ không bị gạt bỏ. Cựu đỉnh trong lần chứa nguyên vẹn thiên đạo buồn nguyên, hoàn toàn có thể đưa hắn bất tử chi thân chính thức trọng thương, không ngừng phai mờ tánh mạng của hắn tinh nguyên, cho đến triệt để gạt bỏ thần hình đều diện. Năm đó, bất tử thần vương bị cựu đỉnh kiếm chủ chấn áp tại Minh giới Cựu U Minh Tuyền phía dưới, không phải cựu đỉnh kiếm chủ giết không chết hắn. mà là cố ý đưa hắn trấn áp, làm cho hắn vĩnh sinh bất tử còn sống, nhưng lại vĩnh viễn tại cửu u minh tuyền phía dưới chịu khổ. Đây là so chết còn khủng bố trừng phạt. Vì vậy, bất tử thần vương liền tại cửu u minh tuyền, mỗi ngày tam thai cửu nan, suất đã vượt qua 180 triệu năm. Có trời mới biết những ngày này là như thế nào sống qua tới. Hiện tại, bất tử thần vương thật vất vả đã có cơ hội, theo cửu u minh tuyền thoát thân, trở về thần giới, tương lai rất nhiều ngày tốt lành chờ hắn. Hắn cũng không muốn như vậy ném đi mạng, càng không muốn lại bị chấn áp hồi u minh tuyển phía dưới, chọn đời không được siêu sinh, chứng kiến chín tôn thánh đỉnh. Bất Tử Thần Vương trong mắt liền tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một tiếng thét kinh hãi về sau, Bất Tử Thần Vương liền quyết đoán quay đầu bỏ chạy. Giết Dương Tú, không tồn tại. Hiện tại Bất Tử Thần Vương chỉ lo lắng cho mình có thể hay không bị giết. Ngươi lai, like, Bất Tử Thần Vương có được siêu thoát thần giới quy tắc lực lượng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nát bấy vô cùng không gian, trực tiếp đánh vỡ giới chi hàng rào, trực tiếp ly khai thần giới. Nhưng mà giờ phút này chín tôn thánh đỉnh phong cấm hư không, cho dù là thiên đạo bổn nguyên đều bị cấm phong, Bất Tử Thần Vương căn bản không thể phá toái hư không, chỉ có thể đủ hướng xa xa phi độn. dương tú có ngọc lệnh tại thân có thể không bị chín tôn thánh đỉnh ảnh hưởng vừa xài bức ra liền chuyển rời hư không xuất hiện tại bất tử thần vương phía trước bất tử thần vương để lại cho ta à ta cũng muốn nhìn một cái tại chín tôn thánh đỉnh thiên đạo bổn nguyên tri lực phai mở xuống người cái này bất tử chi thân có phải thật vậy hay không không chết dương tú lạnh quát một tiếng chín tôn thánh đỉnh xuất hiện tại bất tử thần vương một phía tạo thành một cái độc lập không gian đem bất tử thần vương bầy khốn bất tử thần vương dốc sức liều mạng công kích cũng lay không nhúc ních được chín tôn thánh đỉnh phong tỏa dương tú xuất ra ngọc lệnh đem chín tôn thánh đỉnh lực lượng hoàn toàn tồi động Từng đạo bổn nguyên lực lượng hóa thành kiếm quang rực ra, công hướng bất tử thần vương. Bất tử thần vương toàn lực phòng ngự, cũng ngăn cản không nổi, thần thân thể không ngừng bị bổn nguyên kiếm quang phá vỡ, phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mỗi một kiếm đều chạm bị thương bất tử thần vương sinh mệnh bản nguyên, đối với hắn bất tử chi thân đã tạo thành đại thương hại. Từng sợi thân huyết vảy ra, rất nhanh, bất tử thần vương thần thân thể liền bị triệt để phá vỡ, bị trọng được kiếm quang chém thành huyết dục mảnh vỡ, cuối cùng nhất bị chém thành hạt bổn nguyên, dung nhập ở giữa thiên địa. Thần thân thể hủy diện, bất tử thần vương thần hồn cường đại như trước, hơn nữa, thần hồn sinh mệnh lực càng mạnh hơn nữa. Nhưng là Tại chín tôn thánh đỉnh công kích đến, thần hồn cũng liên tục bị thương. Dương Tú đối với bất tử thần vương, không có gì trước thù thù cũ, không muốn qua muốn đem hắn chấn áp, vĩnh viễn tra tấn bị phạt, nhìn bất tử thần vương hút huyền lôi thần vương bọn người bộ dáng, Dương Tú chỉ có một ý niệm trong đầu, liền đem bất tử thần vương giết chết, không hề cho hắn lần nữa trùng sinh cơ hội. Bất tử thần vương bị giết đến sợ, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng Dương Tú thần sắc lạnh lùng, vứt bỏ thai không nghe thấy. Cuối cùng nhất, bất tử thần vương thần hồn cũng bị chín tôn chi lực chậm rãi phai mờ, triệt để đánh chết được không còn mống mảnh. Hắn bị trấn áp 180 triệu năm, thật vất vả mới thoát ra tìm đường sống. chỉ sợ hắn tuyệt đối đều không có lường trước đến hắn chạy ra tìm đường sống này chính là của hắn tự kỷ dương tú nếu không được cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa đem huyền lôi thần vương bọn người bước đến tuyệt cảnh huyền lôi thần vương liền sẽ không vận dụng triệu hắn bất tử thần vương anh linh cuối cùng nhất át chủ bài bất tử thần vương chạy ra tìm đường sống căn bản nguyên nhân là cựu đỉnh kiếm chủ truyền thừa xuất thế mà hắn cuối cùng nhất cũng chết ở cựu đỉnh kiếm chủ lưu lại cựu đỉnh thối tăng bên trong đều có thiên ý dương tú nhìn lên thương thiên nếu thật có thiên ý là ai tại chúa tệ Thần giới thần vương có được ngàn vạn năm thọ nguyên có thể bất tử thần vương chỉ còn lại có thần hồn bị trấn áp 180 triệu năm cũng không chết nói rõ siêu thoát thần giới quy tắc phía trên có thể sống được càng thêm lâu dài bất tử thần vương không chết cựu đỉnh kiếm chủ có khả năng cũng không chết cựu đỉnh kiếm chủ liền chín tôn thánh đỉnh đều để lại có thể thấy được hắn đã đem thiên đạo bổn nguyên triệt để lĩnh ngộ không biết đạt đến một cái như thế nào không thể tưởng tượng nổi cảnh giới dương tú hiện tại vẫn chỉ là thiên đạo bổn nguyên nhập môn cần muốn nhờ cựu đỉnh kiếm chủ lưu lại ngọc lệnh mới có thể triệt để kích phát chín tôn thánh đỉnh lực lượng nhưng không có nghĩa là dương tú hoàn toàn lĩnh ngộ chín tôn thánh đỉnh lực lượng muốn muốn hoàn toàn lĩnh ngộ Chất để khống chế thiên đạo Bổn Nguyên, hắn còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Đem Cựu Đỉnh thu hồi trong cơ thể, Dương Tú tinh thần cảm giác, mượn nhờ Cựu Đỉnh chi lực, không ngừng kéo dài mà khai, vô cùng vô tận. Cuối cùng nhất, Dương Tú tinh thần cảm giác bao trùm toàn bộ thần giới. Thần giới tuy nói mênh mông vô tận, nhưng trên thực tế cũng có chính thức cuối cùng, nhưng thiên đạo Bổn Nguyên lại không có cuối cùng. Mượn nhờ Cựu Đỉnh chi lực, Dương Tú tinh thần cảm ứng cũng không có cuối cùng, tiếp tục quyết tán, ở tại thần giới bên ngoài, lại phát hiện hắn thế giới của hắn. Ma thần giới. Là khoảng cách thần giới gần đây thế giới, Dương Tú trước hết nhất rõ sẽ đến. rất nhanh lại có một cái thế giới bị dương tú dò xét đến chỗ đó có vô số đại yêu thần long chân phượng kỳ lân các loại bất đồng tộc đàn đại yêu đều có trong đó cường đại người không kém thần giới thần vương hẳn là yêu thần giới rất nhanh dương tú lại dò xét đến phàm giới ma giới cái này lưỡng giới khoảng cách tương đối gần như đem tất cả cái thế giới xem thành là một cái không gian như vậy thần giới ma thần giới yêu thần giới ở phía trên cùng một cái giai tầng phàm giới ma giới ở dưới mặt cũng là cùng một cái giai tầng tại phàm giới dương tú rất nhanh liền đã tìm được thanh lan đại lục hắn thấy được nguyên một đám người quen trong nội tâm kích động mà bình trướng. thân nhân của hắn cũng còn tại hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể đủ phá vỡ giao diện hàng rào đến phòng giới thanh lan đại lục dương tú không có vội vã trở về tinh thần cảm giác tiếp tục kéo dài điều tra rời đi ngũ giới rất khoảng cách xa về sau lại phát hiện thế giới chỗ đó có vô số thần hồn là minh giới bất tử thần vương là bị trấn áp tại minh giới cựu u minh tuyển nơi này là thần hồn chỗ ở dương tú trong nội tâm khẽ động hắn thân sinh cha mẹ thần hồn như vẫn tồn tại ngay tại minh giới bên trong cái này minh giới hắn định phải đi lên một chuyến, dùng thiên đạo bổn nguyên lực lượng, chỉ cần cha mẹ thần hồn vẫn còn, liền có thể đủ đưa bọn chúng đúc lại thân thể, lại sống cả đời. Dương tú tinh thần cảm giác tiếp tục kéo dài, kéo dài, không có phát hiện hắn thế giới của hắn. Dương tú buông tha cho, có lẽ thiên hạ tiểu cái này lục giới, có lẽ là hắn tu vi hiện tại còn chưa đủ phát hiện không được. Dương tú đem tinh thần cảm giác co rút lại, đã tập trung vào phàm giới, thanh lan đại lục. nháy mắt sau đó, Dương tú rách nát rồi giới chi hàng rào, hướng thanh lan đại lục hàng lâm mà đi. lúc cách hơn ba năm, Dương tú rốt cục trở lại rồi. hôm nay. Hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ tiên đạo bổn nguyên, sở hữu thân hữu, đều muốn đi theo hắn nhất phi trùng thiên, tại võ đạo trên việc tu luyện, đặt tới bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Quy một chương 743, bản hoàn tất cảm nghĩ. Bản hoàn tất rồi. Tháng 5 số 7 khai sách, tháng 12 ngày 31 bản hoàn tất, đã viết tám tháng, 160 vạn chữ. Quyển sách này thành tích, thật không tốt. Thủ lĩnh 360, lên không năm tháng, đồng đều đính mới trăm nhiều, thành tích. Là ta sở hữu trong sách, kém cỏi nhất một bản. Cái này là mua, ngay cả ta năm 2010 mới vừa vào thịnh hành ghi đệ nhất bạn trò chơi đều không bằng. Đặt mua không được, tự nhiên thu nhập cũng không được, lên khung 5 tháng thời gian, tiền nhuận bút cộng lại còn không bằng siêu vọ xuyên thẳng qua lên khung sau một tháng. Mà trước khi còn có 3 tháng công chúng kỳ. Nói cách khác, tháng 5 năm nay đến 12 tháng, 8 tháng thời gian, trên căn bản là lãng phí. Thành tích như vậy, ở trên khung lúc vốn nên đã sớm bản hoàn tất, sau đó khai sách mới tiếp tục điều. Bất quá, trước khi thật sự là thái giám quá nhiều, ta nghẹn lấy một hơi, nói: "Cái này bản, quyết không thái giám, nhất định phải viết xong bản, đem nhân phẩm tìm trở về." Đồng thời, cũng tưởng tượng lấy, kiên trì thoáng một phát, đi trường thành tích sẽ có khởi sắc. đáng tiếc thành tích cuối cùng nhất còn không có khởi sắc ở chỗ này muốn đặc biệt đặc biệt cảm tạ mấy trăm một đường truy xem đã đến các độc giả thật sự cảm tạ các ngươi để cho ta biết rõ chỗ cô lịch gì vẫn có người xem các ngươi cho ta kiên trì hy vọng nhất là những đặt mua kia còn khen thưởng ủng hộ bằng hưu vạn phần cảm tạ các ngươi tại đây muốn đặc biệt cảm tạ ba vị độc giả sáng thế minh chủ tịch liêu khởi điểm minh chủ cựu ô miệng hành chi tại ta phi thường cảm tạ đặc biệt cảm tạ có không ít tác giả bằng hưu đã biết thành tích của ta đều khích lệ ta tranh thủ thời gian thái giám sau đó khai xét mới theo như ta trước kia tính tình hẳn là muốn thái giám khai sách mới mà ngay cả siêu võ xuyên thẳng qua khởi điểm tinh phẩm ta đều bởi vì cảm giác thành tích không tốt mà thái giám muốn truy cầu rất tốt thành tích đáng tiếc theo siêu võ xuyên thẳng qua về sau một bản thành tích không bằng một bản cho nên ta phát hiện không phải ta ghi có vấn đề mà là tâm tình của ta xuất hiện vấn đề tiếp tục như vậy không ngừng thái giám khai sách mới xuống dưới chỉ biết lâm vào ngõ cụt bởi vậy cuốn này ta khuyên bảo chính mình nhất định phải viết xong bản sau đó từ nay về sau một buồn nhất bạn chăm chú nguyên vẹn viết xuống đi chỉ có không ngừng viết ra nguyên vẹn tác phẩm cuối cùng nhất mới sẽ xuất hiện chính thức tác phẩm xuất sắc Sách mới, định bại tháng một ngày mười lăm tuyên bố, sáng thế ta có thể là thật sự không thích hợp bên này phong cách, sách mới hay vẫn là hồi khởi điểm xuất ra đầu tiên, đương nhiên, sách hai bên đều trước tiên xuất hiện, nếu như cho cô lết phong cách người xem rồi ưa thích, thì tiếp tục quan sát của ta sách mới, nhất định mang cho mọi người một cái sảng khoái có ý tứ câu chuyện.